A nhân, tới rồi. Ân. Lê Nhân trong lúc suy tư, Mặc Tiêu dừng lại xe. Ngươi dọc theo đường đi suy nghĩ cái gì? Tương một cái thực người đáng ghét. Lê Nhân xuống xe, nhìn này ánh nắng tươi sáng, tâm tình hảo điểm. A nhân người đáng ghét chính là Mặc Tiêu người đáng ghét. A nhân nói nói là ai? Ta giết hắn. Phúc. Lê Nhân lắc đầu, nếu có thể thấy hắn, ta nhất định phải cảm tạ hắn. Trước kia cho ta cảnh kỳ, ta cũng chưa nghe. Kết quả là mới phát hiện, ta đối thủ một mất một còn mới là đối ta tốt nhất người. Trước kia nàng không rõ, hiện tại ngâm lại, hắn xác thật ngăn cản chính mình rất nhiều lần, làm nàng đừng cùng tiêu thanh ở bên nhau. Chương 40, đại tiểu thư có thể chơi cái gì thú vị? Lê Nhân cười khổ một tiếng, hết thể không thể chọn tới, nếu là có thể chọn tới, nàng nhất định phải tấu hắn một quyền. Sau đó giống to một câu, ngươi cái này vương bắt đảng. Ngươi liền không thể tấu ta một đốn sao. Đem ta đánh tỉnh A. Lê Nhân quay đầu nhìn Mặc Tiêu, nói, Mặc Tiêu cùng hắn tính cách thật là có vài phần tương tự. Này hai người không phải là vượt đại lục huynh đệ đi. Mặc Tiêu cho nàng che ánh mặt trời, nghiêm trang nói, A Nhân, ngươi nếu là muốn nhìn ta, có thể về nhà xem. Mặc Tiêu, ngươi bộ dáng này thật sự thực thiếu tấu, cùng đế, Lê Nhân đang muốn nói cái gì, lại dừng lại, tính. Ngươi chính là ngươi, cùng hắn không giống nhau. Hắn là cao cao tại thượng tổng thống đại nhân, hiện tại không chừng ở cười nhạo nàng ngốc ít đâu. Như thế nào sẽ cùng này thành thật mặc tiêu tương tự? Đi thôi, sắc thật nên đi làm việc. Nàng dẫn đầu đi ở phía trước. Mặc tiêu trong lòng có chút không thoải mái, ai nhân nói hắn giống một cái kêu đế gì đó người. Nam nhân kia ở đâu? Hắn muốn đem hắn băm thành thịt vụn. Hắn mặc tiêu chỉ là ai nhân mặc tiêu. Với ai cũng không giống Màu đen con ngươi hiện lên một mạt thị huyết Cái kêu tiêu đế gì đó nam nhân Nhất định đến chết Mặc tiêu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu Ai nhân bóng dáng cũng rất đẹp Đừng cho ta ba hoa Chạy nhanh đuổi kịp Lê nhân đưa lưng về phía hắn Khoe miệng treo lên một nụ cười Mặc tiêu bước nhanh đi đến bên người nàng Cao lớn thân mình cho nàng tre khuất ánh mặt trời Nàng liền đi ở hắn che trở hạ Đều không có bị ánh mặt trời phơi đến Lê Nhân đi vào bạch thạch khê đại môn thời điểm, một người liền lập tức đón lại đây. Đại tiểu thư, hắn tất cung tất kính nhìn nàng, ngài cùng ta tới. Lê Nhân nhìn một chút hắn vừa rồi ở địa phương, một cái bán trái cây người bán rong. Di, đây là làm diễm ba người sao. Nàng đuổi kịp hắn, tại đây tiểu địa phương vòng vài vòng, liền đến một cái đại viện tử. Hắn gõ gõ đại môn, bên trong liền đi ra một cái nam tử mở cửa. Đại tiểu thư tới. Người nọ đánh giá Lê Nhân một giây đồng hồ, hỏi, có hay không lệnh bài. Lê Nhân đem lệnh bài cho hắn hiện liếc mắt một cái, hắn gật gật đầu, vào đi. Lê Nhân đi theo bọn họ đi vào, mặc tiêu vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Vào đại trạch viện, nàng mới biết được bên trong là cái dạng gì, phản phất một cái vườn công nghệ. Người máy đều có, tựa như một cái phòng thí nghiệm, lại giống một cái viện bảo tàng. Nay từ bên ngoài xem, cũng chính là một cái bình thường tòa nhà A. Bên trong thế nhưng có như vậy một mảnh thiên địa, liền tính nàng quốc gia đã từng có rất nhiều công nghệ cao, nàng cũng đi dò xét quá, nhưng là tại đại lục này nhìn đến mấy thứ này vẫn là lần đầu tiên. Đại tiểu thư Có người nhìn đến nàng, có chút khinh thường, không biết đại tiểu thư có biết hay không chúng ta nơi này quy củ. Một đám người đón đi lên, đều là 180 trở lên bóc dáng cao, còn có ẩn ẩn tản ra cảm giác các bách. quy củ Ta nhưng thật ra có chút tò mò, nói nói. Lê Nhân nhàn nhạt quét một vòng chung quanh, phía sau lấy quá một cái điều khiển từ xa thưởng thức. Muốn đánh thắng được chúng ta năm cái, chúng ta mới có thể phục ngươi. năm cái đại hán đứng ra, vẻ mặt cao ngạo nhìn nàng. Cứ như vậy, có thể hay không có điểm tân ý. Lê Nhân lại đạm cười một chút, các ngươi mấy cái, ta dễ như trở bàn tay là có thể lực đảo, nhưng là này cũng quá không thú vị. Không bằng. Chơi điểm thú vị. Những người khác nhìn đến như thế tự đại lê nhân, đều vây quanh lại đây. Tuy rằng bọn họ bất quá hỏi làm diễm sự, nhưng là đại tiểu thư Mỹ danh bọn họ chính là biết đến. Hiện tại không bị dọa khóc, thế nhưng còn muốn theo chân bọn họ chơi điểm lợi hại. Một người từ phòng thí nghiệm đi ra, cặp mắt đào hoa kia phiếm xuất tinh quang, ta nhưng thật ra tò mò, đại tiểu thư có thể chơi cái gì thú vị, ha ha. Chương 41 Hiện tại giáo các ngươi càng tốt chơi. Lê Nhân chào phúng cười cười. Này nhóm người xem thường nàng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc nguyên bản chính mình là một cái phê vật. Nàng đem áo khoác cởi ném ở một bên. Một kiện màu lam trường tụ. Có vẻ càng thêm nhỏ xinh. Đem các ngươi đánh ngã về sau. Ta lại dạy các ngươi chơi càng thú vị. Mấy người kia sợ ngây người. Này đại tiểu thư là điên rồi đi. Quý lăng cười khẽ một tiếng. Đi rồi thì lên. Đại tiểu thư chúng ta tuy rằng là lam diễm người nhưng đã sớm không thuộc về lam diễm chỉ có lệnh bài có thể ra lệnh cho ta nhóm mà này cầm lệnh bài người cần thiết có thể quá chúng ta khảo nghiệm bằng không chúng ta cũng không phục đúng vậy đại tiểu thư ngài cái dạng này cố làm ra vẻ chúng ta là sẽ không sợ ra tay thấy thực lực đại tiểu thư nhưng đừng nói dỡn ngài này tiểu thân thể nếu là hiện tại rời đi chúng ta có thể đương ngài không có tới quá lê nhân có chút nhũ mày Nàng đầu ngón tay nhẹ động, một đóa cơ hồ trong suốt tiểu hoa ở mặt trên nở rộ. Buổi sáng khế ước nó về sau, nàng phát hiện chính mình thế nhưng dung hợp lực lượng, hiện tại có thể sử dụng dị năng. Nàng chủ dị năng là mị ảnh, có so thường nhân mau gấp 10 lần cơ sở tốc độ. Về sau lại tu luyện, có thể mau đến gấp trăm lần. Nàng quên cướp công phu thêm dị năng, mấy người này căn bản không phải đối thủ. Nàng thu hồi này đóa tiểu hoa. Mẫu thân để lại cho nàng bà bối. Lê Nhân nhàn nhạt nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, đừng nhiều lời, cùng lên đi. Mặc tiêu vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, A Nhân nói cái gì chính là cái gì, hắn cũng không ngăn cản nàng làm bạo hiểm sự. Nhưng những người này nếu là thương đến A Nhân, hắn liền đem bọn họ đều cấp chết thành vài đoạn. Đại tiểu thư, chúng ta nhưng không nghĩ khi dễ ngươi một cái tiểu cô nương A. Một cái đại hán thanh âm vừa ra. Lê Nhân thật sự là chán ghét như vậy táo người, một chân liền đem hắn cấp đá phiên. Nàng xoay người đứng vững, chiều dư lại bốn người ngoắc ngoắc ngón tay, cùng nhau thượng. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, bốn người đồng thời chiều nàng vọt lại đây. Quý lăng vẫn luôn chú ý Lê Nhân, hắn đối nàng là thật khinh thường, làm diễm trước kia nhiều vi phong, hiện tại bởi vì nàng bị làm thấp đi không đúng tí nào. Hắn ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau người, nam nhân kia thực tuấn Mỹ, thân hình cao lớn khí chất cũng không giống thường nhân. Kêu bệ nghẽ mọi người bộ dáng làm hắn cảm thấy thực thiếu tấu. Nhưng là, trong mắt hắn chỉ có lê nhân, từ vào cửa đến bây giờ, hắn đôi mắt đều chăm chú vào trên người nàng. Quý lăng cảm thấy như vậy rất thú vị. phanh Hắn trinh thất thần gian, lê nhân lại đá ngã lăn một người, mà nàng bản nhân lại rất đạm nhiên, không có bởi vậy mà thở hừng hộp. Quý lăng đột nhiên đối nàng lau mắt mà nhìn, cái này đại tiểu thư giống như không giống nhau. Đưa người nọ nắm tay khoảng cách Lê Nhân mấy mẹ thời điểm, nàng lại dễ dàng nắm hắn, tốc độ mau làm hiện trường người khiếp sợ. Chỉ thấy khỏe miệng nàng khẽ nhết, một chân đá vào hắn đầu gối, hắn liền bị đá cong hạ eo, à. Lê Nhân ngay sau đó một chân hơi chút một loan, hung hăng đánh vào hắn trên bụng. Trên tay dùng một chút kính, nắm cổ tay của hắn đem hắn hung hăng nện ở trên mặt đất. Nàng nhìn dư lại hai người, khinh miệt nói, Đều nói cùng nhau thượng, có thể hay không nhanh lên. Hai người liếc nhau, đồng thời vọt lại đây, một người quét chân, một người ra quyển, liền chiều nàng công kích mà đến. Lê Nhân nhàn nhạt ngứng mày, nháy mắt vọt đến hai người phía sau, dối tay khấu thượng bọn họ đầu, sau đó làm cho bọn họ lưỡng lưỡng chạm vào nhau. Hai người cái chán bị chạm vào da huyết, lung lay một hồi, ngã trên mặt đất. Lê Nhân vô vô tay, mắt đẹp nhìn quét liếc mắt một cái mọi người. Cơ sở nhiệm vụ kết thúc, hiện tại bổn tiểu thư giáo các ngươi càng tốt chơi. chương 42, hai người kia quá đả kết người. Nàng nói đi tới một cái người máy bên cạnh, ấn một chút nó trên người cái nút, ngồi vào trước máy tính, có hay không người tới chơi người máy đại chiến. Mọi người, đại tiểu thư nói rất đúng chơi chính là thao túng người máy. Cái này chẳng lẽ không phải tiểu hài tử mới chơi sao? Quý lăng có chút xấu hổ nhìn nàng, khu khụ đại tiểu thư chúng ta này đó người máy đều là bán thành phẩm, không phải dùng để chơi đùa, chúng nó căn bản không thể động. nhìn ra được tới. lê nhân ấn máy tính, chúng nó không có chim, chỉ có trống không thể xác, tựa như người không có linh hồn giống nhau. nhưng là tay nàng chỉ bay nhanh bàn phím thượng gõ, lâm thời chim có thể làm một cái. lâm thời chim, quý lăng có chút kinh ngạc, nhìn lê nhân này cố làm ra vẻ bộ dáng, làm này đó người máy sáng tạo giả. Hắn thật sự nhịn không nổi nữa, ta không có có thể tìm được chế tắc lâm thời chìm phương pháp, hơn nữa, căn bản không có khả năng có. Đó là phê vật mới có thể nghĩ như vậy. Lê Nhân nghe hắn ngữ khí không thế nào hảo, có chút không lưu tình nói, chính mình làm không được đồ vật, không đại biểu người khác làm không được. ân, A Nhân nói rất đúng. Mặc tiêu gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh vị trí gõ bàn phím. Các ngươi, quý lăng thiếu chút nữa không bị khí hộp máu. Hai người kia thật muốn như vậy quá mức sao? Những người khác vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là kia mấy cái bị tấu đại hán, bọn họ thất bại, Quý Lăng, cái này thích xem người trên cười thiên tài khẳng định cũng sẽ bị đả kích thương tích đời mình. Hơn nữa, bọn họ chỉ bị đại tiểu thư đả kích, mà Quý Lăng, hắn khiếp sợ nhìn bọn họ thao tác người máy, trong mắt thiếu chút nữa thoát vùng, tại sao lại như vậy? Gì? Mặc kêu ngươi cũng sẽ. Lê Nhân nhướng mày, Nàng sẽ thực bình thường, bởi vì trước kia làm nữ vương thời điểm, nàng đến phong quốc đi phỏng vấn, hắn dạy nàng. Cái này là bọn họ bên kia phát minh. Hắn không có tư tưởng làm nàng cũng học được. Không nghĩ tới mặc tiêu cũng sẽ, hơn nữa so nàng còn tinh thông. Ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ. Mặc tiêu màu đen con ngươi hiện lên một mặt nghi hoặc. Hắn trong đầu liền có thứ này, nhìn thấy liền tự nhiên mà vậy gõ ra tới. Các ngươi như thế nào làm được? Quý lăng đã kinh ngạc nói không ra lời. Hắn vẫn luôn ở phát minh người máy, chính là không có thành công quá, bởi vì không có thích học chim. Thứ này tựa như nhân loại đại não hoặc là linh hồn, không có đồ vật có thể thay thế. Không nghĩ tới hiện tại bị hai người kia làm ra tới, hắn người máy đều có thể chính mình quét tức vệ sinh. Đây là cỡ nào vĩ đại sáng tạo a? Dung rẩy, khẩn trương, các loại cảm xúc ở trên mặt rung động đáng tiếc không phải hắn làm tiếng ối vân hệ thống lê nhân thu hồi tay kiều chân bắt chéo lười biếng nhìn trợn mắt há hốc mồm quý lăng ngươi chỉ cần ở ngươi trên máy tính sáng tạo một cái hơi vân hệ thống liền có thể đem muôn chúng nó làm sự đưa vào đi vào chứa đựng ở vân hệ thống chúng nó liền tương đương với ở máy tính nhiều một cái đầu vóc tạm thời sử dụng nhưng là cái này vân hệ thống chứa đựng hữu hạn cho nên xưng là lâm thời chim mặc tiêu nghiêm trang gật đầu ân Á nhân nói rất đúng. Quý lăng run rẩy, cái này ý tưởng hắn trước kia nghĩ đến quá, chính là chưa từng có thành công. Các ngươi như thế nào sẽ biết? Hiện tại xã hội, căn bản không có thứ này. Nô, no, thiên phú, loại đồ vật này người khả năng không có. Lê nhân vô vô bở vai của hắn, người hôm nay mới có tiếng không có miếng A. Quý lăng, rơi lệ đầy mặt tới một chén. Mọi người, còn có như vậy đả kích người. Này hai người không cần quá phận. Lê Nhân vô vô tay, về sau các ngươi muốn nghe bổn tiểu thư nói. Hiện tại vài người cùng ta hồi lầm diễm, đem rác rưởi quét tước một chút. Quá mức, quá mức. Đại tiểu thư thế nhưng làm cho bọn họ trở về quét tước vệ sinh. Chương 43, ta lo lắng ngươi. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Lê Nhân nhìn quét chung quanh một vòng, nơi này chỉ có 30 cá nhân bộ dáng. Quý lăng trả lời nói. Trước mắt có 200 cá nhân, bất quá đều không ở nơi này. Nga! Làm diễm bang trừ bỏ mình trong đất người bên ngoài, ngầm cũng sẽ có người. Như vậy a? Lê Nhân ánh mắt xẹt qua một màn u ám, người có hay không danh sách cùng bọn họ nơi địa phương tình hình chung? Có! Cho ta một phần! Tốt! Quý lăng lập tức đem đồ vật đóng dấu ra tới đưa cho nàng. Lê Nhân nhìn thoáng qua, 200 người liền nhớ kỹ. Nàng đem danh sách xé nát ném vào thùng rác. Quý Lăng có chút nghi hoặc, nay liền xem một cái, làm hắn đóng dấu ra tới mục đích ở đâu. Hắn còn tưởng rằng nàng muốn mang đi đâu. Lê Nhân sờ sờ cằm, không nghĩ tới ở Bạch Kim khu cũng có chúng ta người, còn có năm cái, đều thân cư chức vị quan trọng. Bạch Kim khu là nhất phồn hoa thành thị, giống như thủ đô. Ngươi, Quý Lăng khiếp sợ không thôi, ngươi này liền nhớ kỹ. Lê Nhân gật gật đầu, "Ừm, đi thôi." Ngươi mang hai mươi cái theo ta đi, ở gần nhất trước giúp ta xử lý điểm sự tình, chờ ta tìm được thích hợp người về sau, các ngươi lại trở về. Quý Lăng, là một đám người đối nàng là thật bội phục, cái này đại tiểu thư thật không bình thường. Chẳng lẽ thật sự thay đổi? Này cũng biến quá nhanh đi, trước kia ngốc dạng cũng chưa, hiện tại đều là cơ trí biểu hiện. Rời đi Lôi Nhân cùng mặc Tiêu Thượng chính mình xe, giữ lại người lục tục đuổi kịp. Dọc theo đường đi. Lê Nhân đều đang nhìn chính mình đầu ngón tay vật nhỏ, vừa động vừa động, như là ăn no ở vận động giống nhau. Cái này rốt cuộc là cái gì? Nó bắt đầu thay đổi thân thể của nàng, làm nàng trở nên càng thêm lợi hại, hơn nữa, nàng năng lượng gia tăng so với phía trước chính mình tu luyện càng mau. Đây là nó tác dụng sao? A Nhân có phải hay không mở ra dị năng? Mặc Kiêu nhìn nàng thất thần bộ dáng, ôn nhu hỏi một câu. "Ân?" Lê Nhân gật gật đầu. Đúng vậy. A Nhân, thế giới này dị năng rất ít, chỉ có số rất ít nhân tài sẽ có. Ân, Lê Nhân trước nay đến nơi đây, tiếp thu ký ức bắt đầu sẽ biết chuyện này. Có hay không nghĩ tới tại sao lại như vậy? Mặc yêu ngươi muốn nói cái gì? Lê Nhân cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, rồi lại không do nói rõ ràng, làm nàng đoán nàng cũng đoán không được a. Cái này địa phương bị người khống chế được, toàn bộ đại lục nguyên bản là bang phái hệ thống. Có người lại tưởng một tay che trời, ta phát hiện một chút không giống nhau địa phương. Vừa rồi dùng quý lăng máy tính xâm lấn một chút thế giới này hệ thống, phát hiện có người ở trảo dị năng giả, chỉ cần bị phát hiện dị năng thức tỉnh, liền sẽ bị bắt đi. Ngươi, Lê Nhân chấn kinh rồi, không nghĩ tới Mặc Kiêu vừa rồi cùng nàng cùng nhau nội trí chim, còn có thời gian đi tra cái này. Mặc Kiêu thấy nàng khiếp sợ, đỉnh mày lánh lệ nhìn thoáng qua phía trước, bọn họ thực rào hoạt. Ta mới vừa tra được cái này đã bị bọn họ phát hiện, bất quá ta đã đem dấu vết lau sạch, bọn họ cũng tra không đến nơi này, ta lo lắng chính là ngươi. Không cần lo lắng. Lê Nhân thấy hắn như vậy nghiêm túc, cười cười, ta mẫu thân cho ta đồ vật, có thể che khuất ta năng lực, ngươi nếu là không thấy được ta vừa rồi hành động, cũng phát hiện không đến ta mở ra dị năng đi. Mặc tiêu gật gật đầu, hắn cũng là xem vừa rồi nàng vừa rồi chiến đấu, mới biết được nàng mở ra dị năng. Này ta liền an tâm rồi. Hắn cũng có thể khống chế chính mình dị năng, thu phóng tự nhiên, căn bản không có người có thể phát hiện. Cho nên, hắn cùng ai nhân còn có thể an toàn một thời gian. Chương 44, nếu ta so với hắn còn muốn sớm tìm được người. Bạch Kim Khu mỗ thương nghiệp đại lâu. Bụt, chúng ta hệ thống vừa rồi bị người xâm lấn. Đang ngồi ở trên ghế tự hỏi gì đó nam tử lười biếng nâng nâng mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ân. Kia thủi hạ nghe thế thanh âm, run run, trước mắt không có tìm được là người phương nào việc làm. Frank, một cái pha lê liên lệnh ở trên mặt hắn, không chút để ý nói, cho nên đâu. Đỉnh đầu để lại máu tươi, hắn lại quỳ không giao động, thuộc hạ lập tức đi tra. Từ từ, hắn ánh mắt nhìn không trùng ánh mắt có vài phần lỗ trống, nghe nói, nàng đã chết. Hắn cặp kia thon dài tay, hơi hơi giật giật, như là tưởng nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, 3 tháng trước. Ngươi vì cái gì không nói cho ta. Hán Tuấn Mỹ trên mặt nhiều vài phần âm u. Thuộc hạ này vừa mới thu được tin tức. Ha ha, hiện tại liền ngươi cũng dám lửa gạt ta. Hán cười lạnh hai tiếng, các ngươi hiện tại đều không đem ta để vào mắt. Không có, bút, chúng ta chỉ là sợ ngài dẫm lên vết xe đổ. Dẫm lên vết xe đổ hắn vê bên cạnh bút, cút đi. Bút, phong quốc tổng thống cũng mất tích 2 tháng. Hắn tưởng nhắc nhở bột, có chút đồ vật, không chiếm được chính là không chiếm được, vô luận ngươi trả giá cái gì, trước sau không thuộc về ngươi. Hắn nhỉ non nói, hắn mất tích thực bình thường, lê nhân đã chết, hắn cũng sẽ không sống một mình. Kia thuộc hạ ánh mắt hiện lên hiểu rõ, ngài ý tứ là, kia tiêu thanh có thể trực tiếp xưng đế, bắt lấy vân quốc cùng phong quốc, này đại lục phong vân còn không phải là hắn. Quả nhiên, dựa nữ nhân vẫn là thật có thể dựa ra tên tuổi tới. Nam nhân lại chỉ là nhàn nhạt hỏi, hiện tại bắt được bao nhiêu người? Đã có 100, bốt, ngài sẽ không lại muốn lợi dụng lần này năng lượng hồi đại lục phong vân đi. Thuộc hạ cảm thấy không ổn, ngài thân thể đã thừa nhận không được lần thứ hai thoát thể. Người nói, nàng có thể hay không còn sống? Hắn nhìn không chung, nữ nhân kia, như thế nào sẽ chết? Hắn cũng sẽ không làm nàng chết ta. Ngươi nói, ta có phải hay không có thể ở nam nhân kia phía trước tìm được nàng? Sau đó có được nàng. Bụt, ngài đã vì nàng chết quá một lần, thuộc hạ không nghĩ ngài chết lại lần thứ hai. Lăn xuống đi. Bụt, thuộc hạ theo ngài 20 năm, biết ngài muốn chính là cái gì. Đối với lê nhân nữ vương, ngài chỉ có chấp nhiệm không có tình yêu. Thuộc hạ không nghĩ ngài ở bởi vì chính mình chấp nhiệm mà thường tổn chính mình. Ngài sinh mệnh đã không có mấy năm. Hắn sát mặt giữ tợn nhìn hắn, ha ha. Vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch ta đâu. bút thuộc hạ hy vọng ngài có thể quá chính mình thích nhật tử, mà không phải lại thương tổn chính mình. Hắn nói xong đứng lên, thuộc hạ trước lăn. Hắn cứng quảng bối nhanh chóng lui xuống. Nam nhân nhìn bên ngoài xanh thẳm không trùng, lê nhân, ngươi sẽ ở đâu đâu. Nếu ta so với hắn trước tìm được ngươi, có thể hay không là có thể có được ngươi. Hắn đứng lên, làm một cái quyết định, hắn muốn đi tìm lê nhân trên trời góc biển, tổng có thể tìm được nàng. Lần này, hắn muốn so với hắn càng mau Trở lại Lam Diệm Bang, Lê Nhân nhìn cửa thủ người, trực tiếp làm phía sau đám kia người cấp thu thập. Các người đem cái này biệt thự phi bình thường máy theo dõi đều cho ta hủy đi, còn có dư thừa người đều cho ta ném văng ra. Là, quý lăng cùng mọi người mới hiểu được, nguyên lai đại tiểu thư làm cho bọn họ lại đây, thật là rửa sạch rác rưởi a Chỉ là này rác rưởi là những người này. Một đám ma đao soàn xoạt bộ dáng, rốt cuộc có thể hoạt động hoạt động ngân cốt. Chương 45, ta là chủ nhân, ta định đoạn. loạn soảng. Lê nhân bên cạnh ném xuống một đống đồ vật, nhìn đến ngày đó, nàng ánh mắt hiện lên một mạng hung ác, thật là thực quá mức. Đại tiểu thư, đây là ta tìm được phi bình thường trang bị máy theo dõi. Quý lăng cũng kinh ngạc, ước chừng có 152 cái. Thật là lo lắng. Cũng may nàng trong phòng bọn họ không dám trang, bằng không, nàng thật sự sẽ giết người. Một cái đại hán đứng ở nàng trước mặt, cung kính trả lời, đại tiểu thương, dư thừa người đều ném văng ra, bất quá bọn họ nói sẽ trở về. Ân. Lê Nhân ngón tay gật đầu, gần nhất mấy ngày các ngươi trước chặt trẻ chú ý hạ tây văn động tác. Đúng vậy! Quý lăng cùng mọi người lui ra, bọn họ vốn di chính là làm diễm bang vương bài hiện tại vương bài xuất lên. Lam Diễm cũng liền bại lộ ở mọi người trong mắt. Nàng nhìn phòng bếp lại buốt gói, khoe miệng vừa kéo, ta sống lại một lần, biến thành hoa quý thiếu nữ, còn muốn như vậy nhọc lòng. Nàng đứng lên hướng tới phòng bếp đi đến. Mặc Tiêu, cái nổi này vẫn là không được. Mặc Tiêu, ân, ta phát hiện. Nàng lấy quá bình chữa cháy, bình tĩnh phun phun, ta đã làm người đi tìm bảo mẫu, ngươi không cần lại nấu ăn. Hắn màu đen con ngươi thâm thúy xem nàng, ta tưởng nấu cơm cho ngươi. Lê Nhân nhìn hắn chân thành bộ dáng, tức giận lại bất đắc dĩ, buông tha phòng bếp cùng này nổi nấu đi, chúng nó đã vết thương chồng chết. Mặc tiêu có chút không rõ, này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là muốn làm đồ ăn mà thôi a. Nàng vô vô bở vai của hắn, ngày mai ta đi đi học, người đầu, cùng Quý Lăng Đại ở nhà, cùng hắn học học như thế nào quản lý những người này, làm cho bọn họ phát huy chính mình lớn nhất tác dụng, biết không? Đúng rồi. An bài người đi đem làm tịch tiếp trở về. Mặc kêu lại chỉ chú ý tới một cái trọng điểm. Ngươi vì cái gì muốn đi đi học. Ta còn là một cái học sinh trung học A. Lê Nhân nghĩ đến này liền vui vẻ. Hoa quý thiếu nữ A. Mà không phải cái kia mệt nhọc không thôi trung niên thiếu nữ. Sơ trung. Mặc Tiêu tỏ vẻ không rõ. Này ngươi liền không hiểu đi. Ngươi cũng không cần phải hiểu. Lê Nhân vô vô bở vai của hắn. Hảo hảo cùng quý Lang học tập. Trở thành một cái ưu tú tiểu đệ Ta tưởng đi theo ngươi Mặc tiêu trên mặt có chút bi thương Chỉ nghĩ đi theo ngươi Lê Nhân nhìn hắn này biểu tình Thật sự hoàn toàn cự tuyệt không được hắn yêu cầu Như vậy đi Ta này cũng mau trúng thảo Ngươi trước đem đổ vật học được Đều học xong nói Ta liền mang ngươi cùng nhau đi học Mặc tiêu thoạt nhìn cũng là thiếu niên bộ dáng Cùng nàng cùng nhau thượng sơ trùng cũng có thể Hảo Mặc tiêu gật gật đầu trong lòng lại hạ một cái quyết định. Đêm nay hắn liền tìm quý lăng, làm hắn giao chính mình đồ vật, cả đêm học xong nói, ngày mai liền có thể cùng ai nhân đi đi học. Lê Nhân trở về phòng, không có lung tung rối loạn người, chung quanh đều an tĩnh rất nhiều. Nàng bắt đầu quan sát đến ngón tay thượng tiểu gia hỏa, đây là sống sao. Còn sẽ động, thật giống một chi cây mắc cỡ. Thật đáng yêu à, vật nhỏ Lê Nhân chọc chọc nó thân thể. Nó thành thục về sau hẳn là là có thể rời đi ngón tay đi. Cho ngươi lấy một cái tên đi. Gọi là gì hào đâu? Nếu không đã kêu cải thịa. Nàng nói xong tên này, đầu ngón tay vật nhỏ đống nhiên lắc đầu, giống như không muốn kêu cái này. Nguyên lai like ngươi có ý thức a Vậy ngươi nói gọi là gì đâu? Tiểu đào hoa. Sữa con. Mà đầu ngón tay vật nhỏ, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Lê nhân như mặt, ta là chủ nhân. Ta định đoạt, về sau ngươi đã kêu củ cải nhỏ. Chương 46, ngươi rốt cuộc muốn cho ta kêu ngươi gì? Vật nhỏ run run thân mình, theo sau xúc thành một đoàn, hình như là sinh khí dường như. Lê Nhân cảm thấy thú vị, chọc chọc nó thân mình, ngươi muốn kêu cái gì? Nó chuyển động thân mình, tỏ vẻ không nghĩ lý nàng. Vậy kêu trước kêu ngươi tiểu trong suốt đi, một chốc một lát thật đúng là không thể tưởng được thích hợp. Nó lúc này mới triển khai cánh hoa. Lung lây tiếp tục đại ở nàng đầu ngón tay. Ngươi thế nhưng thích tiểu trong suốt tên này. Lê Nhân bật cười, vậy kêu tiểu trong suốt đi. Xem nó không có phản bác, nàng cũng liền yên tâm thoải mái. Tên này, tuy rằng tùy ý, nhưng là nàng cái này chủ nhân vẫn là rất đứng đắn. Ra đây tu luyện thời điểm liền giữa ngươi. Lê Nhân nhắm mắt lại, trước đem thân thể năng lượng cấp trăng ngập, như vậy rèn luyện thân thể thời điểm, cũng sẽ không như vậy mệt. Ngày kế. Lê Nhân thu thập một chút tính toán đi đi học, làm diễm bang sự đều giao cho các tiểu đệ đi xử lý. Nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình muốn làm một cái phủi tay trường quài. Nàng chỉ là tưởng thể nghiệm một chút hoa quý thiếu nữ vườn trường sinh hoạt mà thôi. Rốt cuộc đây là đời trước nàng không thể nghiệm quá. Lái xe đến trường học thời điểm, bảo an đều không cho nàng tiến, nếu không phải xác nhận ba bốn biến này học sinh chứng, hắn thật sự không tin này thế nhưng là Lê Nhân. Xem đủ rồi sao? Lê Nhân đỉnh mày lạnh lẽo, cặp kia màu tím con ngươi nhìn hắn, kia nhàn nhạt trong ánh mắt mang theo không vui. Cấp hắn nhìn nàng này sắc mặt không tốt lắm, cũng không dám lại xem thư năm biến. Lê Nhân tiếp nhận học sinh chứng, lái xe vào trường học bãi đỗ xe. Giống nàng như vậy vị thành niên lái xe thiếu chi lại thiếu, những người khác đều là mang theo hạ nhân tới đi học. Rốt cuộc đây là cả nước số một số hai quý tộc trường học. Lê Nhân đối với này đó không có gì hứng thú, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh thể nghiệm một chút hoa quý thiếu nữ lạc thú. Nàng tìm ký ức, đi tới lớp. Nàng tới qua sớm, một người đều không có. Ngồi ở chính mình vị trí thượng, tưởng rút ra thư đến xem, lại phát hiện chính mình bản học có một cái lạnh băng xả. Đúng vậy, một con rắn. Nếu là lấy trước Lê Nhân có lẽ đều thét trói thai khóc lớn, mà hiện tại Lê Nhân cầm lấy cái kia xả, chiền ở chính mình trên tay vượt nhỏ, không tuổi A. Một cái tuổi nhỏ Hoàng Kim Mãng, có ý tứ. Lê Nhân. Ngoa Tào. Lê Nhân. Nàng đang làm gì? Nàng trong tay lấy hình như là dao dao Tô Tô A. Lê Nhân, ngươi cũng dám động Tô Tô, nó sẽ cắn người. Lê Nhân nhìn này đàn tiến vào nữ sinh, trong đầu đối thượng các nàng tên. Nàng chống đầu, chọc này xuân xà, này xà là ta ở ta bản học nhận, về sau nó là của ta. Nó kêu cậu đàn tử, mọi người, giao giao thương yêu nhất tái sủng, thế nhưng bị lê nhân lấy như vậy một cái khó nghe tên, cậu đàn tử, mà cái kia sàng ngầm đầu, thân mật cọ cọ lê nhân tay, tỏ vẻ thực thích tên này, lê nhân chọc chọc đầu ngón tay tiểu hoa, tiểu minh à, nó so ngươi nghe lời nhiều, ta lấy tên là gì nó đều không phản đối, ngươi xem ngươi, động bất động liền sinh khí, ngươi nói ngươi kêu tiểu trong suốt, Ta tỉnh lược một chút kêu ngươi tiểu minh, ngươi liền cùng ta sinh cả đêm khí. Lê Nhân đang ở cùng tiểu trong suốt tâm sự thời điểm, cửa vọt vào tới một cái hoa hẹ lộng lấy muội tử. Tô, tô mau đến mụ mụ nơi này tới. Lê Nhân nhìn nhìn chung quanh, nàng như thế nào không có nhìn đến mẫu Hoàng Kim Mãng. Cái này Hoàng Kim Mãng mụ mụ ở đâu? Thủy Giao chạy đến Lê Nhân bên cạnh, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lê Nhân ngươi thế nhưng không sợ hãi nhà ta tô, tô. Chương 47, không nghĩ cùng các nàng nói chuyện gì công bằng. Lê Nhân, buông ta ra tô tô. Thủy Giao đoạt quá nàng trong tay xà, có chút tức giận trừng mắt nàng. Ta đã đem ngươi thư đều ném, về sau nơi này là nhà ta tô tô Lê Nhân nhíu mày, cậu đàn, nói cho nàng, ngươi là ai cậu đàn. Tê T tê. Hoàng Kim Mãng vừa nghe, một ngụm cắn ở Thủy Giao trên tay, sau đó hoạt lưu lưu truyền ở Lê Nhân trên tay. Cọ cọ nàng ống tay áo. Người. Giao giao. Nghe được nàng thét trói thai, nàng bằng hưu chạy nhanh lại đây, nhìn trên tay nàng bị gian cắn tập thể hét lên. Mau đi phòng y dạy tế a, luôn cung tay chân, một đám người đưa nàng đi phòng y dạy tế. Lê Nhân xoa xoa lỗ thai, những người này để si ben. thật là chịu không nổi. Nàng đánh ngáp một cái, cậu đảng, một hồi các nàng nói ngươi là ta dưỡng, ngươi biết như thế nào làm đi. Ttt, con rắn nhỏ loạn trọn đầu. Thức hảo. Lê Nhân khỏe miệng khẽ nhếch, nàng phát hiện từ khế ước tiểu trong suốt, thế nhưng có thể đoán được này động vật y tứ. Giống như tự nhiên mà vậy đã hiểu thú ngữ dường như, bất quá không có như vậy cao cấp, nàng chỉ có thể hiểu ý tứ, cũng không thể nghe được chúng nó nói chuyện. Lê Nhân nhìn túi đầu tiểu trong suốt, có chút buồn cười, tiểu thấu đừng nóng giận, chờ ta cha cha từ điển. Cho ngươi lấy một cái cuồng túm huyến khốc muốn tạc thiên tên. Nó xê dịch thân mình, tỏ vẻ không quá tưởng lý cái này chủ nhân. Lập tức cho nó sửa một cái tên, nó rốt cuộc gọi là gì nó chính mình cũng không biết. Lê Nhân đồng học, ngươi ra tới một chút. Chủ nhiệm lớp đứng ở cửa, chịu đựng tức giận bộ dáng. Lê Nhân chầm chậm đứng lên, lão sư là tới giúp ta xuất đầu sao. Xuất đầu. Thủy giao đồng học bị ngươi dưỡng gian cán. Ngươi cùng ta đi hiệu trưởng văn phòng nói đi, đừng nói cha ngươi là làm diễm bang chủ, liền tính là tổng thống đại nhân tới, ngươi cũng đến cấp cái cách nói. Nga! Lê Nhân đôi tay cắm túi, cầu đảng tử đã trốn, nàng giờ phút này thực bình tĩnh đi theo chủ nhiệm lớp rời đi. Mặt khác đồng học đều sợ ngây người, này thật là Lê Nhân sao? Ta có thể là mù. Nghe nói tiêu tiêu chuyển trường chính là bị Lê Nhân làm hại. Lê Nhân có như vậy khủng bố sao? Còn không phải như vậy cái vóc dáng nhỏ. Ai biết được, các ngươi không phát hiện nàng tính cách thay đổi sao. Thật đúng là, Lê Nhân đi vào hiệu trưởng văn phòng thời điểm, bên trong đã truyền đến thủy giao cùng mấy cái đồng học khóc sứt mướt thanh âm. Một con ở lên án nàng Lê Nhân đắc hành. Nàng đem xà tắc ta cái bàn. Ta liền muốn cho nàng lấy đi, xa liền cắn ta. Cứu cứu, thật sự không phải ta sai, trường học không cho mang sủng vật Lê Nhân lại không phải không biết. Nàng chính là ỷ vào chính mình là Lam Diễm Đại Tiểu Thư, liền như vậy khinh người quá đáng, không đem trường học quy củ để vào mắt, cứu cứu, ngươi không ngừng muốn giúp ta hết giận, còn muốn khai trừ Lê Nhân A, nàng thật sự quá kiêu ngạo. Đúng vậy hiệu trưởng, chúng ta có thể chứng minh, thật sự không phải Giao Giao sai. Cứu cứu, ngươi nhất định phải giúp Giao Giao lấy lại công đạo A, ô ô, nếu là mụ mụ nhìn đến Giao Giao như vậy, khẳng định sẽ phát bệnh. Hiệu trưởng là thủy giao cứu cứu. Lê Nhân môi đỏ dơ lên một mạn trầm trọng. Thế gian này công bằng sự tình thật không nhiều lắm. Nếu là lấy trước Lê Nhân bị xả dọa bị gian cán. các nàng có thể một ngụm chỉ định là Lê Nhân xả chính mình căn chính mình, cùng các nàng không có quan hệ. Mà Lê Nhân chỉ biết khóc, hết đường chối cãi, bị khai trừ, gánh tội thay, bị người nhạo báng. Xã hội này thật không có gì đồ vật là công bằng. Cho nên. Nàng cũng không nghĩ cùng các nàng giảng công bằng. Chủ nhiệm lớp ở nàng phía sau giống lên một câu, Lê Nhân, người đứng làm gì? Làm sai sự không dám đi vào. Chương 48, không cùng đầu ngốc luận dài ngắn. Lê Nhân, nhìn đến nàng xuất hiện, Thủy Giao lập tức hận ngứa răng Hoàng Kim Mãng không có độc, nhưng là cắn ở trên tay vẫn là rất đau, lại còn có có cảm nhiễm nguy hiểm, hiện tại đều xưng lên, bị treo ở trước ngực, triền một tầng thật dày băng gạc Lê Nhân hiện tại tâm lý tuổi, thật sự không quá tưởng cùng này đó tiểu hài tử tranh luận cái gì. Nhưng là chính mình không khinh người, người khác luôn là khinh đến nàng trên đầu tới. Kia cũng cũng đừng quái nàng. Cứu cứu. Thủy Giao đang thương hề hề nhìn thoáng qua bên người trung niên nam nhân. Hiệu trường đánh giá Lê Nhân vài phút, cảm thấy nàng cả người khí chất đều không giống nhau. Hán trầm tư một hồi, Lê Nhân, trường học không cho mang sủng vật ngươi không biết sao. Lê Nhân nhìn nhìn bọn họ một đám đứng, tìm vị trí ngồi xuống, lười biếng trở về một câu, biết. Vậy ngươi còn mang mãng xà loại này động vật máu lạnh tiến bảo. Chủ nhiệm giáo dục lạnh lùng nhìn chầm chầm nàng. Ta nói không phải ta các ngươi tin sao. Lê Nhân phiên phiên bên cạnh thư, kiều chân bắt chéo bất đắc di nhún nhún vai. Nàng cái này động tắc làm mọi người có chút phản ứng không kịp, này cũng quá kiêu ngạo. Nơi nào có cái học sinh bộ dáng, hoàn toàn tựa như bất lương học sinh. Chủ nhiệm giáo dục cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nói là của ai? Ở ai trên người chính là ai bái? Lê nhân ý có điều chỉ nhìn nhìn Thủy Giao. Sau đó mọi người chấn kinh rồi, cái kia hoàng kim mãng không biết khi nào bỏ tới rồi nàng trên vai, chính vẻ mặt bình yên ngủ. Thô tô, ngươi như thế nào đã trở lại? Vẫn luôn quan sát đến lê nhân Thủy Giao cũng không có chú ý, nay Ái sùng đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người, cũng liền không phản ứng lại đây trực tiếp đều tên của nó, sau đó nó cọ cọ nàng mặt, ngoan ngoãn ghé vào nàng đầu vai. Lê Nhân thở dài một tiếng, đem thư chụp ở trên bàn, nhạc, hiện tại chân tướng đại bạch, thủy giao bị chính mình dưỡng xà cấp cắn, giá họa cho ta, các ngươi còn không rõ. Mọi người không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, còn tưởng rằng có thể làm Lê Nhân bị xử phạt, hiện tại liền bởi vì thủy giao một cái không cẩn thận, làm kế hoạch tan biến. Các nàng còn trên lưng nói dối tội danh. Ta thủy dao chân tay luôn cúng nhìn mọi người, nàng cũng không biết vì cái gì Tô Tô đột nhiên liền đã trở lại. Nó vừa rồi còn giúp Lê Nhân khi dễ chính mình, hiện tại liền ngoan ngoan nghe lời. Là Lê Nhân. Nàng nhất định có cái gì yêu thuật? Giao giao, đây là có chuyện gì? Lê Nhân nàng khẳng định bị quỷ bám vào người, nàng trước kia không phải như thế, nàng hiện tại còn có thể không chế xả, nàng nhất định là yêu nữ. Thủy Giao chỉ vào Lê Nhân, sợ hai đi bước một sau này lui, văn mẹo, hoàng sợ biểu tình đều bố ở trên mặt. Hiện đại xã hội, nói những cái đó quái lực loạn thần sự làm cái gì? Hiệu trưởng làm thuyết vô thần giả, hiện tại thực không vui. Hảo, chuyện này ta sẽ cùng mẹ ngươi nói. Các ngươi mấy cái, trợ giúp Thủy Giao hám hại Lê Nhân đồng học, hiện tại lập tức hướng nàng xin lỗi. Hiệu trưởng lệnh giọng hạ, kia mấy nữ sinh run run, vẻ mặt toán hận. Lại cũng bất động miệng xin lỗi. Chủ nhiệm giáo dục không nghĩ tới không hống hảo hiệu trưởng cháu ngoại gái, bây giờ còn có chút và mặt, hắn túi đầu, hạ thấp tồn tại cảm. Còn có các ngươi mấy cái lao sư, ở không có điều tra rõ tình huống thời điểm liền vu hãm đồng học, tháng này toàn cần khấu. Là, bọn họ túi đầu, có chút oán hận nhìn lê nhân. Hiệu trưởng là sợ hãi làm diễm ban sao. Chính là hiện tại bọn họ đều kéo dài hơi tàn. Mọ xin lỗi. Hiệu trưởng lệnh lùng nói, không xin lỗi người hiện tại đi sân bóng chạy 100 vòng. Chương 49, đại tiểu thư ta sai rồi. Lê Nhân nghe được hiệu trưởng nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích trên bản thư, thần sắc lười biếng, khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọc, nguyên lai thọc người một đao, nói thêm câu nữa thực xin lỗi thật sự hữu dụng. Lê Nhân, rõ ràng chính là ngươi làm tô tô cán ta. Nghe được Lê Nhân nói, thủy giao cũng thực không muốn. Lúc ấy cái loại này tình huống, nàng đều nhìn ra tới Lê Nhân có vấn đề. Nàng cảm thấy Lê Nhân nhất định bị cái gì kỳ quái đồ vật bám vào người. Thựa như nàng xem qua phim truyền hình, bị quỷ hồn hoặc là yêu nữ. Ta lại không phải nó mụ mụ như thế nào có thể mệnh lệnh nó cắn ngươi đâu. Nhưng thật ra ngươi, vẫn luôn làm này xà xương hô chính mình vì mụ mụ ta thực không hiểu. Đây là ái xương. Thủy Giao hừ lạnh một tiếng. Các ngươi loại người này là sẽ không hiểu. Hiệu trường nghe thế đối thoại, đỉnh mày lanh lệ, thủy giao đồng học, ta cảm thấy ta cần thiết làm mẫu thân ngươi cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Cứu cứu! Câm miệng! Hắn giống lên một tiếng, nhìn về phía Lê Nhân, Lê Nhân đồng học có cái gì càng tốt xử lý biện pháp sao? Trước kia có lẽ hắn là sợ hãi làm diễm, cho nên đối Lê Nhân cũng tất cung tất kính. Hiện tại đâu? Hắn sợ hãi làm diễm sao? Không phải sợ hãi Lam Diễm, mà là cảm thấy, Lê Nhân có lẽ đúng như đồn đãi như vậy, hồn phách trở về, Lam Diễm cũng là quật khởi là lúc. Thậm chí so với phía trước càng thêm cương thế. Hắn cũng nghe nói, lúc trước Lê Nhân là bị điều động nội bộ Tổng thống, nơi này loan loan đạo đạo hắn không hiểu lắm. Mặt trên người thời thời khắc khắc chú ý Lam Diễm, chỉ là sợ hãi Lê Quân Nghị, không ai để ý về Lê Nhân hư có đồn đãi. Rốt cuộc một cái ngốc tử. Không có đạo lý đột nhiên biến thành cường giả. Hiện tại, hắn tin. Lê Nhân đứng lên, nhìn lướt qua bên kia vài người, hiệu trưởng sẽ nói ta khi dễ náo tàn sao. Thủy Giao không dám nói lời nói, nhưng là bên người nàng hình lâm lại nổi giận đùng đùng chỉ vào nàng, náo tàn nói ai đâu. Ai ứng nói ai. Lê Nhân nổ xuống một cây xương rồng bà thứ, ở trong tay thưởng thức, nhẹ nhàng vùng, làm bộ không có việc gì người dường như đôi tay cắm túi. Hình Lâm cảm giác trong tay tê dần, đầu ngón tay một chút huyết, nàng vi lăng, đây là làm sao vậy? Càng ngày càng đau, đau đến nàng nói không nên lời lời nói, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Đến chúng ta ban cửa hô to ba tiếng như vậy là được, thế nào? Ta có phải hay không rất hào phóng? Nàng đạm cười một chút, tia đỏ thắm môi mang theo lạnh lẽo, màu tím con ngươi mang theo vài phần quỷ dị nhìn quét các nàng. Kia mấy nữ sinh run run, ma hình lâm cùng thủy dao nuốt nuốt nước miếng, đồng thời nhìn thoáng qua tay mình. Hình lâm khiếp sợ không thôi, lê nhân là yêu quái. Lê nhân bị quỷ bám vào người. Nàng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Lâm lâm. Thủy dao thấy nàng như vậy, chú ý tới nàng đầu ngón tay máu tươi, một ngón tay đều xanh tím. Đây là có chuyện gì? Nàng xả quá tay nàng đầu ngón tay kêu lên, cứu cứu, lê nhân nàng khi dễ lâm lâm. Lê nhân vẻ mặt thuần lương. Bất đắc dĩ nhún nhún mai, lại lại ta. Ta đứng ở chỗ này chính là vẫn không núp nhích, còn chờ các ngươi cho ta xin lỗi đâu. Hiệu trưởng đại nhân ngươi nói công bằng đầu. Mặc cho bằng ngươi học sinh bị vu hãm. Hiệu trưởng có chút không vui, không nghĩ tới chính mình cháu ngoại gái như vậy có tâm cơ. Hảo, không cần lại náo loạn. Vương Láo Sư, ngươi mang theo bọn họ mấy cái qua đi, cấp lê nhân đồng học xin lỗi. Hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục sứng suốt. Ta cũng muốn xin lỗi sao? Đối xử bình đẳng. Ngươi làm lão sư, không điều tra rõ sự tình trước kia liền đối học sinh nói lời nói nặng, là hẳn là xin lỗi. Chương 50, Lê Nhân giống như đã trở lại. Hiệu trưởng thật là thiết diện vô tư a. Lê Nhân đôi tay cắm túi đi ra ngoài, kia bổn tiểu thư liền ở phòng học cửa chờ các ngươi. Một đám người hận ngứa răng, hiệu trưởng lại suy nghĩ sâu xa nhìn nàng bóng dáng. Lê Nhân thật sự hồn phách trở về. Cứu cứu, ngươi như thế nào có thể như vậy, lê nhân nàng thật sự có yêu thuật, nàng có thể khống chế sủng vật của ta. Hiệu trường lạnh mặt, ngươi vừa rồi chính là nói, này xà là lê nhân. Ta nàng túi đầu, có chút hủy khuất, cứu cứu, ngươi vì cái gì không tin ta. Vương lão Sư, chạy nhanh mang các nàng đi xin lỗi. Là Vương lão Sư nghe hiệu trưởng vô dung hoài nghi thanh âm, chỉ có thể mang theo các nàng đi ra ngoài. Hiệu trưởng thấy bọn họ rời đi. Chạy nhanh đi tới bản làm việc bên bắt thông một chiếc điện thoại. Ngài hảo, thỉnh nhận được nghi tiên sinh văn phòng. Tốt ngài chờ một lát. uy Nghi tiên sinh, Lê Nhân giống như đã trở lại. Ngươi nói cái gì? Lê Nhân trở lại phòng học, lớp đồng học đều vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Lê Nhân, có phải hay không bị hấn một đốn? Ngươi hiện tại còn không rõ sao. Ngươi chính là chúng ta ban bối nổi hiệp, gánh tội thay ngươi cũng bối như vậy nhiều lần. Này danh hiệu phi ngươi mặc Trúc, ha ha. Thủy giao các nàng đâu? Lê Nhân lần này thế nhưng không có hồng con mắt trở về. Lê Nhân lười đi để ý bọn họ, cái này ban một chút đồng học cái cũng không có. Nàng ngồi ở chính mình vị trí thượng, chờ đám kia người biểu diễn. Có lẽ là chết quá một lần, cảm thấy trừ bỏ sinh tử, cái gì đều không có như vậy quan trọng. Nàng không muốn đi tính kế người khác, đi tranh đoạt một ít không thuộc về chính mình đồ vật. Bất quá Nếu là người khác khi dễ đến nàng trên đầu. Ha ha. Bên ngoài chăm miệng một lời ho hét, Lê Nhân thấy được lớp mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì chủ nhiệm giáo dục đều tới? Vì cái gì thủy giao các nàng ở xin lỗi? Một đám người trong lòng chứa đầy nghi hoặc, mà Lê Nhân lại ngồi ở chính mình vị trí thượng, tưởng lấy thư ra tới xem một chút, phát hiện bên trong chỉ có một hộ, là chàng cậu đảng tử. Nàng đem no phóng tới một bên, lúc này mới nhớ tới các nàng đêm nàng thư cấp ném. Tầm tác Lê Nhân đứng lên đi ra ngoài, bên ngoài người cũng kêu xong rồi. Trên hành lang một đám người vây xem, có chút học sinh còn ghi lại video phát bằng hữu vọng. Đây chính là rất khó thấy sự, chủ nhiệm giáo dục đều tới xin lỗi, này Lê Nhân cũng quá lợi hại đi. Người còn muốn thế nào? Nhìn đến Lê Nhân ra tới, chủ nhiệm giáo dục có chút tức giận. Nếu không phải hiệu trưởng mệnh lệnh Hắn là tuyệt đối sẽ không tới Hắn cũng không rõ Hiệu trưởng vì cái gì muốn cho hắn lại đây xin lỗi Lê nhân mặt lộ vẻ mỉm cười Ta thư đều bị các nàng ném Cho ta bổ tân lại đây Cảm ơn chủ nhiệm Nàng nói xong liền đi vào phòng học Nghĩ đến cái gì dường như nhìn hắn Đúng rồi Bổ sách mới tiền nhớ rõ cùng thủy giao lấy Rốt cuộc nàng ném ta thư Thời điểm cũng rất thống khoái Đây là thống khoái qua đi giá Nàng nói xong đi vào phòng học Hành lang người sợ ngây người, thủy giao cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chưa bao giờ gặp qua nàng loại người này. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì Lê Nhân trở nên như vậy gian trá. chương năm mươi ai nhân rời đi hắn năm cái giờ. Nhìn tân lấy lại đây thư, Lê Nhân khỏe miệng khẽ nhếch, cảm thụ được chung quanh người kia phẫn hận ánh mắt, vẻ mặt đạm nhiên. Bọn họ càng là sinh khí, nàng càng cảm thấy hảo chơi. Rốt cuộc lúc trước Lê Nhân càng thống khổ. Bọn họ cười càng vui vẻ. Ngồi ở chính mình vị trí thượng, nàng chống đầu có chút nhàm chán khẻ này mấy quyển sách mới. Trước kia Lê Nhân thành tích là thật sự kém, mỗi lần thi cử đều lọc đế. Có thể vẫn luôn đãi ở Nhất Ban, là bởi vì này trói lọi đại tiểu thư thân phận. Hiện tại Lê Nhân đâu? Tuy rằng này đó không học quá, nhưng là cùng đời trước học đều không sai biệt lắm. Cái gì hóa học vật lý, làm nàng may mắn đây là cùng cái thế giới. Nàng còn có thể hảo hảo khảo thí, lấy cái đệ nhất danh chơi chơi. Đinh linh đinh linh. dồn dập chung đi học tiếng vang lên, lê nhân đánh ngáp một cái, có điểm đấy a. Vì cái gì vừa lên khóa liền bây, cái này giống như không tốt lắm. Làm một cái hoa quý thiếu nữ, nàng đến hảo hảo thể nghiệm một chút thiếu nữ sinh hoạt, đi học liền ngủ, có điểm phạm quy. Trung niên nam lão sư đi vào tới thời điểm, nhìn quét một vòng các bạn học, đẩy đẩy trên mũi kính đen. Đóng lại tiếng anh thư, chúng ta hôm nay nghe viết câu đơn. Đúng vậy. Xô xô soạt soạt thanh âm, lê nhân móc ra bút cùng nổ tẹp ở trong tay chuyển động. Cái thứ nhất bật nhìn phỏ ra thì họn. Hắn nói lặp lại mấy lần, sau đó nhìn vùi đầu viết mọi người, thấy được trong một góc lê nhân, nàng đang ở cầm bút phát ốc. Đối nàng không ôm cái gì hy vọng, hắn lắc đầu. Cái tiếp theo, tờ dễ quen sơ ổ đôi hình s tờ hở. Lặp lại mấy lần sau đó lại tiếp tục tiếp theo cái liên tiếp nói vài cái sau đó hắn phát hiện lê nhân cũng không có quá phát ngốc nàng viết thực ngào viết xong liền nhìn trong tay bút phát ngốc hắn trong lòng có chút cân nhắc niệm 10 cái về sau hắn đi qua tò mò nhìn nàng viết đổ vật này vừa thấy đến không được thế nhưng toàn bộ đối lê nhân đang muốn ngáp lại nhìn đến bên cạnh nhiều một người chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình trước mặt vợ làm sao vậy hắn trợn mắt há hốc mồm người viết không phải a người xem nơi này còn ngồi một người lê nhân chỉ chỉ chính mình bên cạnh không vị trí hắn thật không nghĩ cùng nàng ra lấy quá vợ vừa thấy thế nhưng toàn đối. sau đó nàng tiếng anh thư còn để ở nhất phía dưới cho nên bài trừ sao chép đây là huyền huyền đi lê nhân vì cái gì sẽ viết tiếng anh hơn nữa toàn đối. giáo sư bọn họ đều đang đợi ngươi đâu lê nhân tưởng nói Nàng có điểm vây. Xong rồi, đi học liền vây loại này bệnh thật sự không đến trị. Từ lời trước cứ như vậy, hiện tại sửa bất quá tới. Giáo viên tiếng Anh cứng đờ đi tới trên bục giảng, đôi mắt vẫn luôn trộm ngắm lê nhân. Cái này làm cho nàng tưởng nằm sắp xuống ngủ một hồi đều không được, ai. Một tiết tiếng Anh khóa thượng xong, vừa tan học nàng thế nhưng liền tinh thần gấp trăm lần, nhảm chán lấy ra toán học thư nghiên cứu. Đời trước nàng kém cỏi nhất chính là toán học. Đời này khả năng cũng là. Có hay không một cái học thần tới cứu vớt một chút chính mình a Lại là một tiết ngữ văn hóa, chịu người lên ngâm nga, căn bản không có lao sư sẽ tưởng chịu đến nàng, cho nên nàng ghé vào trên bàn nhảm chán nhìn ngoài cửa sổ. Nghĩ nhà mình tiểu cho săn, Mạc Kiêu cũng không biết được không, có hay không ngoan ngoãn học đồ vật. Mà giờ phút này Mạc Kiêu đã học xong quý lăng dạy cho đồ vật của hắn, như như thế nào an bài nhân thủ. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong thời điểm, Mạc Kiêu liền đã hiểu, thậm chí làm so với hắn hảo. Cho nên, lúc này mới một buổi sáng, Mạc Kiêu liền không có chuyện gì. Quý lăng làm người đi tiếp trở về Lam Thịnh, nàng đã tỉnh lại, chỉ là trên người có thương tích, sở hữu không thể hỗ trợ. Bảo mẫu cũng tìm trở về, cái này biệt thự cũng cuối cùng có điểm người hơi thở. Chính là Mạc Kiêu thực không vui, bởi vì ai nhân đã rời đi hắn 5 cái giờ. Chương Nàng thành hương bánh trái. Lê Nhân ở trường học ngày đầu tiên vẫn là rất nhàm chán, bởi vì nàng không có một cái bằng hữu, ăn cơm thời điểm một cái ở nhà ăn ăn, ăn xong nằm ở dâm mát trên đại thụ phát ốc, có thể nói là phi thường nhàm chán. Không được, ngày mai nhất định phải mang theo mặc tiêu cùng nhau tới đi học. Chính là nếu là mang theo tiểu cho săn tới, nhất định sẽ có rất nhiều nữ sinh nhìn chầm chầm hắn xem. Ai nàng dựa vào trên cây, thở dài một tiếng. Lam diễm đại tiểu thư cũng có phiền não sao. Liên ở Lê Nhân có chút tưởng nghiệm nhà mình tiểu cho săn thời điểm, nghe được dưới tảng cây chuyển đến một đạo thanh âm. Nàng lươi đến túi đầu, lười đến đáp lời. Dưới tảng cây người có chút ngây ngẩn cả người. Này Lê Nhân thật đúng là rất khó thông đồng A. Người trên đầu có xà, có sâu, có tổ hong. Người có thể hay không an tĩnh điểm. Lê Nhân nhảy xuống cây, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt có lanh đạm chi sắc, ngươi thích nảy cây liền cho ngươi. Hàn thiên tầm nhìn đến nàng này biểu tình, trong mắt hiện lên một mặt thú vị, nghe nói Lam Diễm Đại Tiểu Thư là người. Đáng tiếc hắn lời nói còn chưa nói xong, lê nhân đã đi xa. Người này như thế nào không ấn lẽ thưởng ra bài A? Hắn có chút nhíu mày, nói như vậy, như thế nào tiếp cận nàng? Hồ lô hoa hồ lô một cái đằng thượng bảy cái dưa. Hắn nhíu mày, móc ra di động nổi lên điện thoại, ai a? Thế nào? Có hay không nhìn thấy Lê Nhân? Nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, hắn chạy nhanh đứng đắn lên, "Gia gia, ngài làm ta tiếp cận nàng rốt cuộc cái gì mục đích a? Ta ở nước ngoài ngự trưởng học thượng hảo hảo, hôm nay đột nhiên chuyển qua tới." "Đừng ngông nghĩa, hảo hảo cùng Lê Nhân ở chung, ta sẽ cho ngươi nhiệm vụ." "Không phải, gia gia ta còn không biết." "Thiên tầm, chuyện này không phải là nhỏ." Nếu ra ra sở liệu không tồi nói, trừ bỏ chúng ta hàng ra, vân ra, cảnh ra người đều chuyển qua đi. Chính là vì tiếp cận Lê Nhân. Hàn thiên tầm tỏ vẻ không rõ, này Lê Nhân bất quá là một cái tiểu cô đương, hơn nữa nghe nói nàng là cái ngốc tử, vì cái gì chúng ta muốn tiếp cận nàng. Về sau ngươi sẽ minh bạch, này Hàn ra ra chủ vị sẽ cho ngươi, nhưng là, ngươi phải hảo hảo cùng Lê Nhân ở chung, biết không? Ra ra, Lê Nhân Thoạt nhìn không hảo ở Trung Á thật sự, nếu không ngươi đổi cá nhân đến đây đi. Nhà này chủ vị trí ta từ bỏ. Câm miệng, nghe ra ra nói. Ta an bài các ngươi cùng lớp, tiểu tử ngươi cho ta giám sát chặt trẻ điểm, đừng làm cho mặt khác gia tộc người cấp nhanh chân đến trước. Hắn cũng không biết chính mình muốn tiếp cận nhân ra làm gì, ai nhanh chân đến trước hắn như thế nào sẽ biết. Có nghe hay không? Nghe bên kia uy hiếp thanh âm, hắn lười biếng trở về một câu, đã biết. Hàn Thiên Tầm bất đắc dĩ nhìn Lê Nhân đã biến mất bóng dáng, này nữ sinh rốt cuộc có cái gì bí mật. Lê Nhân phát hiện chính mình lớp đột nhiên nhiều vài người, một nữ tam nam, vài vị làm một chút tự giới thiệu. Chủ nhiệm lớp miệng đều phải cười đến sau đầu, này mấy cái đều là thiên tài nhân vật A, hiện tại đều ở bọn họ ban, nàng cuối năm thường A, ha ha ha ha Chào mọi người, ta kêu Hàn Thiên Tầm. Hàn Tứ Thiếu Gia, chúng ta đều là ngài tiểu mê mội A. Thủy giao đam kia não tàn khuê mật đã hoan hô đi lên. Cảm ơn đại gia. Hàn thiên tầm ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Chào mọi người, ta kêu cảnh thần. Chào mọi người, ta kêu vân miểu. Bọn họ nói song thống nhất nhìn về phía chủ nhiệm lớp, giống như đang hỏi, ta vị trí ở đâu. Chủ nhiệm lớp ho nhẹ hai tiếng có chút xấu hổ, này tự giới thiệu rất đơn giản a. Chương năm mươi ba, này liền thực quá mức. Vài vị liền ngồi ở trước nhất bài vị trí đi. Nơi này vừa lúc có mấy cái không bị. Chủ nhiệm lớp lấy lòng nhìn bọn họ, tứ đại gia tộc công tử tiểu thư A, nhưng không được lấy lòng. Tuy rằng không biết bọn họ là tới làm gì, nhưng là từ nàng cái này lớp đi ra ngoài, chính là nàng học sinh, trên mặt nàng cũng có quang không phải. Vị trí này là nàng làm trong ban đồng học mới vừa nhường ra tới, chính là tầm nhìn tốt nhất, không khí, điều hòa vị trí tốt nhất ta. Hàn thiên tầm nhữ như mày. Hắn nhìn Lê Nhân bên cạnh không vị trí, khỏe miệng khẽ nết. Lao sư, ta xin cùng Lê Nhân đồng học ngồi cùng bàn. Ta thành tích hảo, có thể phụ đạo một chút Lê Nhân đồng học. Vân miểu chạy nhanh nói, lão sư ta tiếng Anh toàn ép châu trung học đệ nhất, có thể trợ giúp một chút Lê Nhân đồng học. Ta xin cùng Lê Nhân đồng học ngồi cùng bàn. Cảnh thân ánh mắt hơi ảm. lão sư, ta tưởng ngồi ở Lê Nhân đồng học bên cạnh. Lê Nhân kiểu chân bắt chéo, lạnh lùng liếc này mấy người liếc mắt một cái. Xin lỗi, ta thích một người ngồi. Nơi này chính là để lại cho mặc yêu, ai cũng không được đoạn. Hàn Thiên Tầm không nghĩ làm nàng không cao hứng, trực tiếp đem bên cạnh cái bàn dọn tới rồi nàng phía sau. Mà Vân Miểu cũng dọn ghế ghế dựa ngồi ở nàng bên phải vị trí. Cảnh thân lạnh mặt, đem bàn ghế dọn đến Vân Miểu phía sau. Chủ nhiệm lớp, thế giới này huyền huyền đi. Vì cái gì một đám học bá tưởng dựa gần một cái học cha đâu hơn nữa là cha không thể lại cha học cha. Nhưng mà nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cười gượng gật gật đầu, các bạn học học vui vẻ liền hảo, chỗ ngồi mà thôi, ngồi nào đều giống nhau. Lê Nhân thích chính mình cái này rửa cửa sổ vị trí, trước kia không có tồn tại cảm, ngủ lão sư cũng sẽ không quản mà hiện tại, nàng lấp chuyển tới ba cái bệnh tâm thần, vốn dĩ không có gì thần kỳ, bệnh tâm thần liền bệnh tâm thần đi, không để ý tới nàng là được, Nhưng là đều ngồi ở bên người nàng này liền thực quá mức. Tận lực làm lơ này ba người, nàng tiếp tục phát ngốc, ngủ. Chủ nhiệm lớp lấy ra toán học thư, khu khu, một khi đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi học. Lê Nhân nhìn mấy thứ này, đầu lớn. Nàng toán học thật sự không hảo. Nghe chủ nhiệm lớp như là nói thiên thư giống nhau, nàng càng muốn ngủ. Ai, mặc tiêu khi nào tới a Nàng hảo nhàm chắn a Mặc tiêu tới nói. Nàng liền không phải kém cỏi nhất. Một buổi trưa thời gian quá đặc biệt dài lâu, toán học khóa về sau hóa học khóa vật lý khóa. Đinh linh đinh linh. Rốt cuộc. Giải phóng. Nàng nhanh chóng đi ra phòng học, mà phòng học bên ngoài rất nhiều nữ sinh nam sinh, cái này mặt mang ngựa ngùng đám người. Xuyên qua đám người, nàng đi vào bãi đỗ xe, lái xe liền ra trường học. Hàn thiên tầm này mới vừa phòng học đã bị người ngăn cản. Một đám nữ sinh cơ hồ tễ hỏng rồi lớp đại môn. Hàn bốn thiếu, cho ta một cái ký tên đi. minh mang nữ thần. Cảnh thần thiếu ra. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, này ba người hoàn toàn đuổi không kịp lê nhân, càng đừng nói có thể cùng nàng nói một lời. Rốt cuộc thoát khỏi đám kia nhiệt tình phèn x, Hàng thiên tầm ra trường học thời điểm đều mau trời tối. Lê nhân là ta con mồi. Vân miểu lạnh lùng liếc hai người liếc mắt một cái, nếu là động ta đồ vật, ta sẽ không khách khí. Cũng thế. Cảnh thần đi đến bên đường, cưới chính mình xe đạp rời đi. a cảnh ra thế nhưng liền cảnh thần đều chịu hồi tới. Vân miểu trên mặt có vài phần ngưng trọng, hàn thiên tầm ngươi cái này rửa mặt, căn bản không được. Vân miểu, heo chết về tay ai còn nói không nhất định đâu. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tiếp cận lê nhân mục đích là cái gì? Vân miểu cười lạnh nhìn hắn. chương 54, đầu không thể sờ, ngực có thể sở Hàn thiên tầm trần bị cánh môi xả ra một mặt trào phúng. Vậy ngươi nói, ngươi tiếp cận lê nhân lại là cái gì mục đích? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vân miểu cười lạnh một tiếng. Ngươi biết bổn tiểu thư thủ đoạn, không chiếm được thà rằng hủy hoại cũng sẽ không cho người khác. Ha ha, ngươi cũng muốn bản lĩnh hủy diệt mới được a? Hàn thiên tầm cười lạnh hai tiếng. Vân miểu mở ra chính mình màu đỏ xe thể thao rời đi. Hàn thiên tầm đứng ở tại chỗ vẫn luôn ở suy tư vấn đề này. Đến cuối cùng, bọn họ tiếp cận Lê Nhân là muốn làm gì? Lê Nhân về đến nhà thời điểm, liền thấy mặc Tiêu ngồi ở biệt thự nóc nhà chờ nàng. Nàng này mới vừa đem xe dừng lại, hắn liền từ nóc nhà nhảy xuống, trực tiếp tới rồi nàng trước mặt, gắt gao ôm nàng. A Nhân! Buông tay! Lê Nhân mắt trợn trắng, không phát hiện nàng rất mệt sao. A Nhân! Ân, ở đâu? Ta tưởng ngươi! Lê Nhân nhìn hắn màu đen đồng tử lập lòe quan mang, dối tay sờ sờ hắn đầu, ngăn. Từ từ, giống như ốc. A nhân. Mặc tiêu bắt lấy tay nàng, nghiêm túc nói, nam nhân đầu không thể tùy tiện sờ. Hắn nói xong lại bồi thêm một câu, nhưng là ngực có thể. Nói đem tay nàng đặt ở chính mình ngực. Lê Nhân dối xoay tay lại, chừng hắn một cái. Băng cái gì nhân thiết ta, vừa rồi dịu dàng tham thiết, hoàn toàn bị gia hỏa này cấp lộng không có. Nàng bất đắc dĩ lấp đầu. Hảo, ta đi tắm rửa một cái, hôm nay thật nhiệt. Ai nhân ta giúp ngươi. Đứng lại. Lê nhân ngăn lại chủ hắn, trong mắt uy hiếm nói, lại nhào nói, sẽ bị trói lại tiểu roi ra chịu. Hảo. Hảo ngươi cái đại dứa. Lê nhân không lời gì để nói, mới vừa đi tiến phòng khách, liền thấy được lam tịch. Nàng giờ phút này còn có chút suy yếu, trên đầu còn quân lấy băng vải, thoạt nhìn đáng thương hề hề. đã trở lại khá hơn chút nào không. Lê Nhân nhìn đến nàng chạy nhanh đã đi tới, dù sao cũng là chính mình trọng sinh lại đây nhìn thấy người đầu tiên, cũng coi như một cái trung tâm thuộc hạ, nàng vẫn là không hy vọng nàng sẽ ra chuyện. Khá hơn nhiều tiểu thư. Lam tịch cảm động nhìn nàng, tiểu thư thật là thay đổi, như vậy sẽ quan tâm người. Lê Nhân nghiêm túc gật gật đầu, ân, kia cho ta ngăn đón mặc yêu, ta đi tắm rửa. Lam tịch vừa nghe, Cảm giác một đạo lênh đú ánh mắt nhìn quét ở trên người mình, nàng đánh một cái dùng mình, nhược nhược nói, tiểu, tiểu thư ta cảm giác đầu đau quá, muốn tặng, hiện tại về trước phòng nghỉ ngơi một hồi. Nàng nói xong chạy nhanh hướng tới trong phòng đi đến, cứ việc chân đau tay đau, nhưng là nàng biết, nếu là lưu lại thủ đại lão nàng khẳng định nào nào đều đau. Lê nhân như mày, lam tịch như thế nào như vậy túng? Bất quá! mặc Tiêu 10 cái lá gan hắn cũng không dám tiến nàng phòng. Mặc Tiêu cũng chỉ là nói nói mà thôi, hắn ngồi ở phòng khách gan tĩnh chờ nàng. Cứ việc trong lòng thật sự rất muốn chạy đến nàng phòng, sau đó ghé vào nàng trên giường chờ nàng. Chính là cái kia hậu quả có điểm nghiêm trọng, ai nhân nhất định sẽ sinh khí, cho nên hắn vẫn là ở chỗ này chờ hảo. Mặc ra, nhị ra tới, quý lăng cung cung kính kính nhìn hắn, hơn nữa, người tới không có ý tốt. Mặc tiêu nhíu nhíu mày, A Nhân vừa trở về liền phải trải qua không vui sự tình sao. Người này thật là quấy rầy A Nhân hảo tâm tình. Đi xem. Mặc tiêu đứng lên, đỉnh mày lánh lệ đi ra ngoài. Đúng vậy quý lăng tất cung tất kính đuổi kịp. Hắn phát hiện đáng sợ nhất không phải đại tiểu thư, mà là trước mắt vị này, buổi sáng nhàm chán không có việc gì làm hắn một trọn ba mươi, không cần một phút đem bọn họ đều đã bay. Hắn hiện tại mông còn đau đâu, này đại lão. Là thật đại lao a, Cho nên bọn họ về sau đều đến cung cung kính kính tiêu hắn mặc ra. chương năm mươi lăm, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Mặc tiêu đi đến cổng lớn thời điểm, một đám người đã theo chân bọn họ rằng có thượng. Làm diễm người ngăn đón hạ tây văn người không cho bọn họ tiến vào, mà hạ tây văn người nhìn đến bọn họ hung ác bộ dáng không dám tiến, lại cũng không nghĩ đi. Lê nhân đâu? Tiêu nàng ra tới. Hạ tây văn một thân màu đen tây trang. Thoạt nhìn thực chính thức bộ dáng. Quý lăng cười lạnh một tiếng, Ngươi còn không xứng thấy tiểu thư nhà chúng ta, Ngươi có chuyện gì chạy nhanh nói, Không, có việc gì liền cút đi. Mặc Tiêu vừa lòng nhìn thoáng qua quý lăng, Tiểu tử không tồi. Quý lăng cười hát hát, Giống như đang nói, Cảm ơn đại lao khích lệ. Hạ Tây Văn cũng không có sinh khí, Mà là nhìn thoáng qua cách đó không xa rừng cây nhỏ, Ta nói như thế nào cũng là này, Làm diễm nhị đương ra à. Các ngươi không cho ta tiến tổng bộ là vì sao? Mặc Tiêu nhìn đến hắn động tác, phát hiện rừng cây nhỏ lén lút một đám người. Phóng viên. Hắn cười lạnh một tiếng, hạ Tây văn là tính toán lợi dụng dư luận lực lượng, làm ai nhân đem vị trí nhường cho hắn sao? Vẫn là có càng thâm trầm mục đích. Ngươi cái này phản đồ, còn nghĩ đến tổng bộ. Chạy nhanh cút đi, bằng không chúng ta đem ngươi ném văng ra. Quý lăng thực khinh thường. Nếu không phải đại tiểu thư cùng đại lão này Lam Diễm đã sớm đổi chủ. Lúc trước làm hắn làm nhị đương gia, là đối hắn tín nhiệm. Ai biết bang chủ sinh bệnh, hắn liền tưởng thượng vị cướp đi làm Diễm. Hạ Tây Văn thấy bọn họ khí thế như vậy bước người, lui ra phía sau vài bước, thở dài một tiếng. Các ngươi đừng động thủ, ta chính là muốn nhìn một chút đại ca. Ngươi còn có mặt mũi tới. Quý lăng tỏ vẻ khinh thường. Lam Diễm người nhìn hắn, đều là cùng cái biểu tình. Người này thật sẽ trang, bất quá. Hắn là chàng cho ai xem. Mặc tiêu thanh âm lánh lâm nói, bên cạnh rừng cây nhỏ có một đám phóng viên. Này nhóm người không sao cả, nhưng là hạ Tây Văn cái này hiểm ác dụng tâm làm hắn thực tức giận. Ngoa tào. Quý lăng cũng thấy được, vẻ mặt tức giận chừng mắt hạ Tây Văn, thật là quá không biết xấu hổ. Mặc ra, chúng ta làm sao bây giờ? Thính xem này biến, làm chính hắn diễn. Mặc tiêu ánh mắt đen tối, trong đầu chuyển động, hắn nói muốn gặp bang chủ. Này nói cách khác, hắn đại khái đã biết bang chủ rời đi. Lại đây mục đích, khả năng chính là tưởng ý hiếp phá nhân giao ra bang chủ. ai nhân trước kia tính cách không phải như thế, mà bang chủ cũng rời đi, hắn liền bắt lấy cái này điểm, vẫn luôn nói ai nhân không phải lê nhân, nói bọn họ này nhóm người đem bang chủ cùng chân chính đại tiểu thư cấp hại. Hắn liền có thể ở phóng viên trước mặt biểu diễn, nói chính mình như thế nào như thế nào đau lòng a nhân, như thế nào nguyện trung thành bang chủ. Mạc tiêu đoán được này hết thảy thời điểm, ngón tay thon dài sờ sờ cảm, vì cái gì hắn trong đầu sẽ có này đó ý tưởng đâu. Hắn quên mất như vậy nhiều đồ vật, mà này đó tiểu kỹ xảo ở trước mặt hắn không chỗ nào che giấu. Hắn lập tức là có thể đoán được hạ Tây Văn ý tưởng. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn xuất hiện là vì cái gì? Vì ai nhân sao? Bằng không vì cái gì ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, hắn liền tưởng cùng nàng đi đâu. Mặc ra, Bọn họ ra tới. Quý lăng khí cực nhìn Hạ Tây Văn. Mặc tiêu phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhìn đến Hạ Tây Văn đang theo một đám trong lúc vô tình xuất hiện phóng viên khóc lóc kể lệ. Ta đối làm diễm bang trung thành và tận tâm, đối lê nhân đại tiểu thư cũng là đường thân nữ nhi giống nhau đối đãi, chính là hiện tại đại ca bệnh nặng, này đàn không thể hiểu được người xuất hiện, không cho ta đi gặp đại ca, thậm chí đem ta tử làm diễm xóa tên. Ta chỉ là muốn gặp bệnh nặng đại ca mà thôi à. Này làm diễm là hắn tâm huyết, không thể dừng ở các ngươi này đàn không thể hiểu được nhân thủ, làm lê nhân ra tới thấy ta, ta không tin này hết thệ là nàng hạ mệnh lệnh chương 56, muốn công đạo sao? Hảo, cho ngươi một cái. Quý lăng trừng mắt hắn không nói lời nào, mà mặc tiêu lẳng lặng nhìn, không nói một lời. Những người khác tuy rằng khí cực, nhưng là mặc ra không nói chuyện, đại tiểu thư cũng không ở, bọn họ cứ như vậy chờ hảo. Xem này Hạ Tây Văn còn có thể chơi cái gì siếc. Mà Hạ Tây Văn bên này, hắn biểu diễn nửa ngày, phóng viên cũng đồng tình nhìn hắn nửa ngày, chính là bên kia người lại bất vi sở động. Hạ Tây Văn xem bọn họ kia hài hước ánh mắt, phản phất kế hoạch của chính mình đều bị hắn xem thấu. Trên mặt hắn xẹt qua một mạt tâm quan, nghĩ đến kế hoạch của chính mình, biểu tình biến thành tức giận, lê nhân đâu. Làm nàng ra tới thấy ta a Ta muốn gặp đại ca. Các ngươi không thể ngăn cản ta. Các ngươi làm lê nhân ra tới A. Ta nhưng thật ra rất tò mò. Lê Đại Tiểu Thư một cái trẻ vị thành niên, là như thế nào ở bàng chủ bệnh nặng thời điểm, đem làm diễm bang không chế. Có phải hay không sau lưng có người nào sai xử Làm lê nhân ra tới nói chuyện A. Những cái đó ái nháo sự phóng viên cũng kêu kêu quát quát lên, một đám người vỗ bọn họ hung chiếu. Nói đủ rồi các ngươi liền đem những người này cấp đánh ra đi. Mạc kiêu thật không nghĩ làm những người này quấy rầy A Nhân. Nàng đi đi học trở về, nhất định rất mệt. Nghe được Mặc kiêu nói, hạ tây văn chạy nhanh cấp nào đó phóng viên xử một cái ánh mắt, người nọ vừa nghe, lập tức liền hô to lên, Lê Nhân. Người lăn ra đây A. Những người khác vừa nghe, cũng cảm thấy này tin tức có thể viết tin tức, lập tức cũng đi theo hô lên, Lê Nhân. Người ở sợ hãi cái gì? Người có phải hay không bị người sai xử? Ra tới trò chuyện A, cho chúng ta một công đạo A. Này đó lại là người nào? Chạy nhanh làm ta đi vào. Hạ Tây Văn vẫn luôn ở nháo. Đây chính là hắn nghĩ đến biện pháp, nói cái gì hồn phách trở về, loại này huyền huyễn sự hắn mới không tin đâu. Liên tính tin tưởng, hắn cũng đem chuyện này hắc nói thành bạch. Lê Nhân chỉ là một cái trẻ vị thành niên, nếu là hắn dư luận một chút, nàng khẳng định không có biện pháp. Đến nỗi bang chủ, hắn chính là nghe được nghe nói hắn rời đi, thậm chí tìm không thấy người ở đâu. Cho nên, hắn nắm chắc thắng lợi. Chỉ cần nói Lê Nhân bị người khống chế, đem bang chủ cấp hại, dư luận lực lượng chính là thực đáng sợ, hắn chỉ cần bắt được Lâm Diễm, liền tính bang chủ lại trở về, hắn cũng có thể đem hắn lại lần nữa lộng chết. Chỉ là, hắn nhìn thoáng qua mặc yêu, cái này mới là nhất khủng bố tồn tại. Rốt cuộc muốn xử lý như thế nào hắn đâu. Lê Nhân... Ngươi ra tới cho ta một công đạo A. Hạ Tây Văn Triều biệt thự phương hướng giống lên một tiếng. Sau đó hắn còn không có phản ứng lại đây, đã bị một cái đổ vật nện ở trên mặt, còn dính vào hắn trên mặt. Hắn chạy nhanh lây xuống dưới, còn xả rơi xuống hắn mấy cây lông mẻ, hắn khí trừng mắt trên lầu phương hướng. Lê Nhân từ lầu 2 nô đầu ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, rốt cuộc ai như vậy xảo A, vẫn luôn la hét làm ta cho hắn một cái băng dán. Băng rán cho ngươi, đừng xảo, ta ở thổi tóc. Nàng nói xong đóng lại cửa sổ vào phòng. Chúng phóng viên. Quý lăng bốn đang mong bức, nhìn đến hạ tây văn trên mặt băng rán, cười to ra tiếng. Ha ha ha ha, muốn băng rán đúng không? Ta có thể cho các ngươi một bó. Các ngươi, hạ tây văn không nghĩ tới lê nhân sẽ cho hắn tạp một cái băng rán. Hắn muốn công đạo, không phải băng rán. Có cái phóng viên lại giống lên lên. Lê Nhân nhất định bị người không chế, nàng trước kia như vậy ngốc, hiện tại cũng dám tặng người, nhất định có vấn đề. Đúng vậy, phía sau màn làm chủ chạy nhanh ra tới, nhất định là bị người không chế. Bang chủ có thể hay không cũng bị bọn họ hại chết. Thật là đáng sợ. Có chút phóng viên chạy nhanh đem tin tức truyền tới chủ biên bên kia, tiến hành internet phát sóng trực tiếp. Chương 57, nơi đầu sóng ngọn gió, 1. Đối với bọn họ tới nói. Chỉ là chảo tin tức sự, căn bản mặc kệ cái này tin tức là thật hay giả. Chỉ cần có thể có người xem là được, người huyết màn thầu cũng ăn không ít, cũng không để bụng viết lại một lần. Hơn nữa, bọn họ chỉ là tiểu phong viên, có thể viết loại này tin tức là có thể hoành động, bọn họ cũng có thể hỏa một phen, cớ sao mà không làm đâu. Bọn họ còn cảm tạ Hạ Tây Văn lần này có thể mời bọn họ tới, đương nhiên, Hạ Tây Văn cũng là bắt được bọn họ loại này tâm lý cho nên mời đều là không có danh khí tiểu phóng viên, bọn họ cũng không biết bên trong có một cái phóng viên là Hạ Tây Văn người, vẫn luôn ở mang tiết tấu, bọn họ làm sự tình mà Hạ Tây Văn được đến chính mình muốn hiệu quả là được. Quý Lăng có chút khó khăn, nhiều như vậy phóng viên ở chỗ này thực phiền a. Mặc Tiêu đã vào phòng, hắn tương đối tưởng cấp hai nhân đổi tóc, vuốt nàng mềm mại sợi tóc nhất định thực thoải mái. Các vị người xem ngay hiện tại xem chính là kinh tế xã hội kênh, gần đây bởi vì Lam Diễm sự, các nhà truyền thông lớn đều chú ý này, Lam Diễm trước mắt người thừa kế là Lê Nhân, chính là ở mấy ngày trước, Lê Nhân đột nhiên biến bình thường, không hề là cái kia ngốc tử giống nhau cô nương, thành một cái tâm cơ kỹ nữ, còn đem Lam Diễm không chế ở trong tay, tìm tới một ít không thể hiểu được người thủ tổng bộ, ngay cả Lam Diễm nhị đường ra cũng vào không được đại môn, chuyện này chúng ta vẫn luôn ở truy tung. Hoan nên ngài tiếp tục chú ý chúng ta kênh. Rất nhiều phóng viên vẫn luôn ở hiện trường phát sóng trực tiếp, thậm chí có vong hồng nghe được tin tức đuổi lại đây, ở phát sóng trực tiếp ngôi cao phát sóng trực tiếp cái này tình huống. Lê Nhân bên người đi theo một người nam nhân, là nàng hoa rất nhiều tiền mua, một tỷ, ở đầu thu trường mua. Hạ Tây Văn đang ở tiếp thu phỏng vấn, một bên lao nước mắt vừa nói, nam nhân kia giết người như mà, còn bẻ gây tay của ta, gần nhất mới tốt. Đáng tiếc ta không có video, nghe nói hắn xé nát mấy chục đầu sư tử, đặc biệt khủng bố. Một tỷ mua một người nam nhân A. Này đại tiểu thư thật biết chơi. Lúc này mới bao lớn liền mua nam nhân, thật ghê tởm. Nghe được hắn nói, rất nhiều vong hồng đều lắc đầu, ghét bỏ nghị luận. Hạ Tây Văn tiếp tục nói, đúng vậy, ta cũng khuyên không được. Nam nhân kia đặc biệt khủng bố, ta hoài nghi làm diễm chính là bị hắn cấp khống chế đấu thú trưởng ra tới nam nhân, sẽ là cái gì người tốt? Lê nhân như thế nào như vậy xuẩn, thế nhưng hoa như vậy nhiều tiền mua một người nam nhân. Thực sự có tiền, nam nhân kia có phải hay không đặc biệt soái Cho nên lê nhân nhìn chúng hắn mặt cùng dáng người. Hạ Tây Văn gật gật đầu, đúng vậy, nam nhân kia tuấn mỹ vô cùng, thế gian ít có. Khó trách. Cửa vây người càng ngày càng nhiều, một đám người ở phỏng vấn hạ Tây Văn, cũng đang chờ lê nhân xuất hiện. Cho nên Lê Nhân xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến rất nhiều người canh giữ ở nhà nàng cửa, toàn bộ đại đạo đều sắp trên đầy người. Nàng nhíu mày, đây là có chuyện gì? Quý lăng hận không thể tiến lên đem Hạ Tây Văn đánh một đốn, Hạ Tây Văn thật là điên rồi, như vậy sẽ đem chúng ta làm diễm đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Còn vẫn luôn bố trí đại tiểu thư, ta thật muốn đi xé hắn, lại sợ này đó lắm miệng người ta nói chúng ta làm diễm ủy thế hiếp người. Lê Nhân vừa rồi cũng nghe Mặc Tiêu giải thích, bất quá hiện tại cái này tình huống giống như càng thêm không xong. Nàng này vừa xuất hiện, một đám người liền vọt lại đây. Lê Nhân tiểu thư, xin hỏi ngài thật sự mượn xác hoàn hồn sao? Lê Nhân tiểu thư, nghe nói ngài bên người nam nhân là ngài hoa một tỷ mua tới. Lê Nhân tiểu thư, có thể hay không mở cửa làm chúng ta phỏng vấn một chút? Lê Nhân tiểu thư, một đám người dịu rít. Lê Nhân cảm giác đầu đều phải tạ. Trong lúc nhất thời rất khó theo chân bọn họ giải thích. Hơn nữa, đối với nàng tới nói, cái gì cũng không nghĩ giải thích. chương 58, nơi đầu sóng ngọn gió. 2. Này đều sắp 6 giờ, những người này không ăn cơm sao. lười đến quảng, những người này ái nói như thế nào liền chờ bọn họ nói đi. Nàng quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm ăn. Hạ Tây Văn Thích nháo liền chờ hắn nháo đi, chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn. Lê Nhân mở cửa. Dẫn đầu đi ra ngoài. Thậm chí có phóng viên tính toán chụp được nàng nhất cử nhất động, cho nên hắn viết mới vừa mở cửa liền rắc rắc vang. Kêu đèn lát lập lòe, Lê Nhân có chút không vui. Mặc tiêu nhắm mắt lại, hắn chán ghét cái này ánh đèn. Lê Tiểu Thư, ngài vì sao sẽ mua cái này nô lệ đâu? Lê Tiểu Thư, ngài là nhìn chúng thân thể hắn vẫn là năng lực của hắn đâu? Lê Tiểu Thư, ngài phụ thân đồng ý ngài mua như vậy cái nô lệ về nhà sao? con có, xin hỏi bang chủ vẫn luôn không xuất hiện. lê tiểu thư, chẳng lẽ bang chủ thật sự bị các ngươi lộng chết sao? vẫn là ngài bị cái này nô lệ không chế. lê tiểu thư, ngài hiện tại nói, có phải hay không này nô lệ không chế ngài? chúng ta cùng nhị đương gia cho ngươi làm chủ a. lê nhân có chút không vui, lạnh nhạt nhìn lướt qua kia nói chuyện phóng viên. hiện tại, lan, ai lại xưng hắn vì nô lệ, ta liền xé nát hắn. Hạ tây văn cái kia mang tiết tấu tiểu đệ chạy nhanh vọt tiến lên, lê tiểu thương, ngài đây là tức muốn hộp máu sao. Ngai tiểu thân thể, thật sự có thể chịu được này dã thú lan lộn. Hắn không lui ra phía sau, ngược lại càng thêm tới gần một bước, lê nhân còn không có động thủ, hắn liền bị một bóng người cấp chụp phi, máy móc cùng người ngã trên mặt đất vô không có tiếng động, một lát, hắn sau đầu máu tươi nhiễm ở trên cỏ, khóe miệng máu cũng chậm rãi chảy ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hiện trường người nhìn cái này tình huống, chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn lê nhân bên người nam nhân. Giá thú quả nhiên là giá thú, giết người không trước mắt ta, quá khủng bố. Lê nhân nhíu mày, nắm chặt mặc tiêu tay, màu tím nhạt đồng tử nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, về sau không cần tùy tiện tới gần buồn tiểu thư. Nàng nói nắm mặc tiêu đi vào bên cạnh nhà xe di động, giờ phút này đã không có người dám ngăn trở. Quý Lăng cảm thấy mặc ra xóay không muốn không muốn, liền đem cái này cấp trực tiếp lộng chết thái độ, thật sự quá soái Nhưng là nhìn này cục diện rồi dám xoa xoa giữa mày, mặc ra a. Nhà xe di động thúc đẩy, một lát liền rời xa mọi người tầm mắt. Mọi người có chút hoảng sợ, cái kia dã thú thế nhưng không thương tổn Lê Nhân, vì cái gì? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là xem Lê Nhân xinh đẹp? Không có khả năng. Hiện trường so lê nhân xinh đẹp cô nương nhiều đi. Đó là sao lại thế này? Không hiểu. Tóm lại thật là đáng sợ. Ta cảm thấy lê nhân có một ngày sẽ chết ở trên tay hắn. Chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Nữ nhân kia đến tự thực hậu quả xấu. Dù sao lam diễm Bang cũng muốn xong rồi. Một đám người đang muốn tan đi. Hạ tây Văn nhìn cái kia chết tiểu đệ, vẻ mặt không sao cả, chạy nhanh ngăn lại bọn họ. Các ngươi chẳng lẽ không truy cứu chân tướng sao? Chờ lê nhân trở về. Chúng ta vọt vào đi, nhìn xem Lam Diễm bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, còn có, hắn như thế lạm sát kẻ vô tội, không cần đã chịu pháp luật chế tại sao. Đúng vậy, nhất định phải truy cứu rốt cuộc. Chính là muốn ăn cơm chiều. Hạ Tây Văn vừa nghe, lập tức vỗ ngực khẩu nói, các ngươi bữa tối ta bao, muốn ăn cái gì? Ta lập tức làm người đi ăn bài, chỉ cần có thể làm ta thấy đến ta đại ca, ta đại ca a, ta hảo đại ca, không biết thế nào à. Hắn nói vẻ mặt bi thương, mọi người nhìn cũng cảm thấy đối. Này lạm sát kẻ vô tội, vô luận cũng muốn truy cứu rốt cuộc. Chương năm này liêu muội kỹ thuật với ai học. Lê Nhân cùng Mạc Tiêu ngồi ở nhà xe di động thượng, tuy rằng tài xế không biết, vì cái gì đi mua đồ ăn muốn khai nhà xe di động. Làm sao vậy? Nàng nhìn đến Mạc Tiêu nhìn chầm chằm vào chính mình, có chút nghi hoặc. Hắn rôi tay sờ sờ nàng đầu, sau đó bị nàng chụp bay. Mạc tiêu hiếm thấy khỏe miệng khẽ nhết, Lê Nhân không hiểu được hắn rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì, ngồi ở mềm mại trên chỗ ngồi, tiểu cái chân bắt chéo, tiểu đệ, cấp bổn tiểu thư đảo ly trà. Mặc tiêu đi đến bên cạnh nước trà gian cho nàng đổ một chén trà nóng. Này nhà xe di động còn rất cao cấp, bên trong có giường có sofa, còn có nước trà gian, đại tivi. Lê Nhân lười biếng ngồi ở trên sofa, khai nhà xe di động đi mua xe có lẽ liền bọn họ. Ngươi có hay không suy xét tiếp nhận làm diễm công ty. Mặc kiêu ngồi ở nàng bên cạnh, đem chén trà đặt ở nàng bên cạnh trên bàn. Công ty A Lê Nhân nhớ rõ, làm diễm bang trợ giúp tuy rằng giống như châu trường giống nhau tồn tại, nhưng là cùng quốc gia ích lợi không có bất luận cái gì xung đột. Nói cách khác, tuy rằng thế lực có nhưng là là tư nhân, tài lực cũng có, cũng chỉ là tư nhân. Cái này quốc gia thế lực kỳ thật rất đơn giản, tổng thống dưới chế độ. Thứ đại gia xí nghiệp trải rộng cả nước, còn có mặt khác các loại tiểu gia tộc, cũng có rất lợi hại thế lực. Cả nước 56 cái đại châu, 865 cái tiểu châu, làm diễm bất quá chỉ là S châu địa đầu xà mà thôi. Tuy rằng có điểm tiểu thế lực, cũng có chút thanh danh, lại cũng không bằng phía trên lợi hại hơn gia tộc. Làm diễm xí nghiệp chỉ ở S châu có, không có vượt tỉnh cũng không có vượt quốc, cho nên nàng chỉ phụ trách trước mắt công ty vận chuyển buôn bán là được. Cũng không phải đặc biệt phức tạp. Bất quá, Lam Diễm hiện tại đã bị đào giống, hạ tây văn đem Lam Diễm bên trong làm cho hòng bét. Nàng chưa từng hiểu biết, nhưng là cũng có thể nghĩ đến, ít nhất cũng là thiếu chục tỷ nợ bên ngoài. Xem ra tưởng đem Lam Diễm khởi tử hồi sinh không dễ dàng oa nàng muốn như thế nào kiếm tiền đâu. Nhìn bên ngoài đại đạo, nàng nuốt ve cầm trầm tư. Mặc tiêu đoan quá nàng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, quý lăng người máy, hữu dụng Cùng ta nghĩ đến cùng đi. Bất quá, ngươi vì cái gì uống ta trà? Lê Nhân cũng nghĩ đến, nếu thế giới này còn không có cái này kỹ thuật nàng liền có thể khai sáng, không ngừng có thể làm lam diễm khởi tử hồi sinh, còn có thể lũng đoạn cái này ngành sản xuất. Ta không có cái ly. Mặc tiêu con ngươi vô tội nhìn nàng. Bên kia có dùng một lần ly nước? Nga, ta hiện tại đã biết. Lê Nhân nhìn hắn vẻ mặt vô tội dạng, rôi tay nhéo nhéo hắn mặt, về sau lại uống bổn tiểu thư trà. Ta liền đem ngươi từ nơi này quăng ra ngoài. Ái nhân bỏ được sao? Bỏ được à? Như thế nào liên tiếp? A nhân sẽ không bỏ được. Như thế nào? Tiểu thư, đến cửa siêu thị. Lê nhân lời nói còn chưa nói xong. Phía trước chuyển đến tài xế thanh âm. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn mặc kêu liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại là buồn tiểu thư tiểu đệ. Còn muốn rửa ta dưỡng đâu? Tốt nhất nghe lời điểm. Ái nhân có thể dưỡng ta cả đời sao? Không thể kia đến lượt ta tới dưỡng ai nhân cả đời được không? Lê Nhân quay đầu xem hắn, hắn trong mắt đều là nghiêm túc thần sắc, cặp mắt kia thâm thúy giống như vực sâu giống nhau. Ngươi hiện tại không su dinh túi, lấy cái gì dưỡng? Lê Nhân méo méo hắn hắn, hoạt hoạt khuôn mặt nhỏ, tùy thời đùa giỡn. Ấn, đột nhiên có loại phú bà bao dưỡng tiểu thịt tươi cảm giác ra. Ta đây trở nên rất có tiền, ai nhân sẽ làm ta dưỡng sao? Ngươi không cảm thấy chính mình lời nói rất nhiều sao? Cùng A Nhân ở bên nhau, có rất nhiều lời nói tưởng nói. Này liêu muội kỹ thuật với ai học. Chương 60, ta chỉ thích ăn á Nhân. Mặc tiêu đẩy xe, Lê Nhân ở phía trước mua đồ vật, mua đều là ăn. Chất đầy mua sắm xe, Lê Nhân còn ở cảm thán, là một người bình thường thật tốt, có thể tùy tiện ăn mấy thứ này. Làm nữ vương thời điểm, sở hữu đồ ăn đều bị đem khống. Hôm nay muốn ăn hàm nhiều ít rổ tê đồ vật, muốn bổ nhiều ít canxi. Bổ sung nhiều ít vitamin C, này đó đều có chuyên môn người cho nàng ăn bài hảo, cho nên cái gì khoai lát quét tay, nàng đều không thể ăn. Làm người thường thật sự hảo a. Nhìn này phía sau đôi đồ vật, nàng đột nhiên thấy được treo ở trên kệ để hàng đồ vật, quả nhi thích nhất ở cửa đường. Mặc tiêu chính nhìn này đó không thể hiểu được đồ ăn vặt, đột nhiên cảm giác được một trận tối tâm hơi thở từ lê nhân trên người phát ra, hắn có chút nghi hoặc, vừa rồi cao hứng. Vì sao hiện tại liền không cao hứng đâu? Lê Nhân cầm hai bao cờ cờ đường đặt ở mua sắm trong xe, áp lực trên người khí lạnh, hiện tại nàng liền tính có thể hồi đại lục phong vân, nàng cũng đánh không lại tần y y cùng tiêu thanh, chỉ biết bị bọn họ lại sát một lần. Chờ nàng tu luyện hảo, lại trở về báo thủ. Báo quả nhi thủ, còn có nàng thủ. Thuộc về nàng huyết thảy, bọn họ đều đến còn trở về. A Nhân ân Lê Nhân nghe được Mạc Tiêu kêu chính mình, đột nhiên có chút sử sốt, hắn hiện tại kêu chính mình ai Nhân đã như vậy thuần thục, Nàng giống như cũng đã thói quen. Đi thôi. Nàng dẫn đầu đi ở phía trước, cầm một lọ trên kệ để hàng đông lạnh sữa chua. Chính là chúng ta còn không có mua đồ ăn. Mạc Tiêu nghi hoặc, này đó đều là đồ ăn và ta. Đi ra ngoài ăn đi, hạ tây văn Đam kêu người khẳng định còn chưa đi. Ân. Hắn đối nàng vẫn luôn là nói gì nghe nấy đẩy mua sắm xe đi ở nàng phía sau, trong lòng lại có chút cân nhắc. A nhân đến tuột cùng trải qua qua cái gì? Bọn họ nói, nàng cùng trước kia không giống nhau, hồn phách đã trở lại, thành một cái hoàn chỉnh A nhân. Mặc Tiêu ngươi thích ăn cái gì? Lê nhân sửa sang lại hảo tâm tình, quay đầu xem hắn, giống như chính mình mua đều là nàng thích ăn. Mà hắn giống như đối cái gì đều không có hứng thú. Mặc kêu nhìn chầm chầm vào nàng mặt, ta cái gì đều không thích ăn. Ta chỉ thích gia Nhân. Ta là hỏi ngươi thích ăn cái gì? Lê Nhân khỏe miệng vừa kéo, vừa rồi âm u bị hắn những lời này cấp toàn tiêu diệt rớt. Người này thật là A Nhân A. Hảo, ngươi đừng nói chuyện. Lê Nhân thật muốn lấp kín hắn miệng, chạy nhanh lại đây tính tiền, mang ngươi đi ăn cơm. Mặc tiêu con ngươi nhiễm ý cười, bị A Nhân dưỡng cảm giác khá tốt. Đem đồ ăn vật mua về sau, Mặc tiêu xách theo đồ vật đặt ở trên xe. Hai người tới rồi phụ cận nhà ăn ăn cơm. Lê Nhân hiện tại có thể ăn uống thỏa thích ăn cơm, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Mặc tiêu tổng hội nghe theo ngồi ở một bên, con cua đi lên thời điểm, hắn tổng hội cho nàng gõ hảo, đưa đến nàng mâm. Lê Nhân thật sự cảm thấy, cái này tiểu đệ thật không sai. Mặc tiêu, ngươi về sau muốn ăn cái gì liền nói cho ta. Ta đã nói cho ngươi. Lê Nhân cảm thấy, chính mình vẫn là đừng hỏi. Mặc tiêu ăn cơm thực ưu nhã, tựa như một cái quý tộc, nhất cử nhất động tựa như đang làm cái gì nghi thức, hơn nữa ăn cái gì tư thái thật giống như là ở nhấm nháp cái gì sơn chân hải vị dường như. Rõ ràng không có dư thừa biểu tình, lại làm Lê Nhân không thể rời đi dừng lại ở trên người hắn ánh mắt. Lê Nhân cảm thấy xem hắn ăn cơm đều là một loại hưởng thụ, lớn lên đẹp người, ăn cơm cũng đẹp. Ai nhân cũng muốn ăn ta sao? Người này một mở miệng nàng liền không lời nào để nói. Lê Nhân túi đầu ăn cơm, nàng cảm thấy chính mình cùng mặc tiêu ở chung hình thức rất hài hòa, hai người giống như rất kỳ quái rất nhiều năm dường như. Cựu biệt gặp lại. Bất quá, nàng trong trí nhớ hoàn toàn không có hắn dấu vết. chương 61, đầu góc là cái thứ tốt, ta hy vọng người cũng có. Đoán không ra là chuyện như thế nào, Lê Nhân cũng lười đến đi suy xét, trước mắt vấn đề lớn nhất là đem hạ Tây Văn giải quyết, vấn đề này không khó, nhưng là rất hao tổn tâm trí đời trước lao động hao tổn tinh thần tạm thời rất muốn làm một cái vô ưu vô lự hoa quý thiếu nữ a một bữa cơm ăn thực chờ mặc Mặc kêu giống như không thích ở trên bàn cơm nhiều lời lời nói mà lê Nhân ở suy xét sự tình cho nên thực mau liền ăn xong rồi tính tiền thời điểm Mặc kêu nhìn ai nhân bỏ tiền mà mặt khác cùng nữ sinh tới ăn cơm đều là nam nhân bỏ tiền nữ sinh ở bên cạnh thẹn thùng trạng hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng vẫn luôn dựa ai nhân dưỡng Tới rồi nhà xe di động thượng, tài xế đem xe khai trở về nhà. Về đến nhà thời điểm, cửa vây quanh người càng nhiều, Lê Nhân có chút vô ngữ, này hạ Tây Văn có phải hay không đầu có vấn đề. Loại sự tình này hắn rõ ràng không có phần thắng, nhưng vẫn ở dây dưa. Lê Nhân làm tài xế đem chính mình đồ ăn vặt sách trở về phóng, chính mình đi giải quyết vấn đề này. Lê Nhân tiểu thư, thỉnh ngài chính diện trả lời vấn đề, bang chủ rốt cuộc chạy đi đâu. Lê Nhân tiểu thư, ngài bên người cái này giết người, chẳng lẽ không cần chịu pháp luật chế tại sao? Lê Nhân tiểu thư, có không cấp người chết người nhà một cái cách nói? Hiện tại phóng viên cũng không dám nói công đạo, rất sợ Lê Nhân cho bọn hắn ném một cái băng rán. Thực hảo, Lê Nhân liếc liếc mắt một cái đứng ở cửa trang đáng thương hạ tây văn, ôn hòa ánh mắt nhìn về phía đám phóng viên này, các ngươi muốn cách nói đúng không? Ta có thể cho các ngươi ở cái này thứ bảy. Ta sẽ triệu khai phóng viên sẽ sở hữu vấn đề, mọi người đều có thể cho đến lúc này tới hỏi. Hôm nay sắc trời đã tối, đại gia đi về trước ăn cơm nghỉ ngơi. Thời tiết này cũng nhiệt, đại gia tê ở cửa một ngày, còn có an toàn thai hoang ẩm, dẫm đạp sự kiện gì đó. Ta không hy vọng nhìn đến đại gia bởi vì truy cứu như vậy điểm tin tức, mà dâng ra chính mình sinh mệnh. Và lê nhân tiểu thư thế nhưng quan tâm chúng ta, lê nhân người còn khá tốt ta. Như vậy tiểu liền sẽ thông cả người. Ta cảm thấy nơi này nhất định có nội tình, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái tiểu hài tử, nếu là bị người không chế, đã sướng khóc, như thế nào sẽ còn như thế bình tĩnh? Có lẽ cái này không phải lê nhân đâu. Ngươi ngốc à, ngươi xem kia mặt cùng lê nhân giống nhau như lúc, chỉnh dung cũng chỉnh không ra như vậy tương tự bộ dáng à. Cũng đúng, hơn nữa ta vừa rồi hỏi thăm, hiện tại canh dự ở bên trong những cái đó vệ sĩ thế nhưng là Lao Bang chủ lưu lại tinh anh, căn bản không phải người ngoài. Khó trách, chúng ta đây liền chờ thứ bảy phóng viên sẽ hảo. Lê Nhân nhìn hiệu quả đặt tới, nhìn về phía Hạ Tây Văn, hướng tới hắn đi qua. Hắn sẽ chế tạo dư luận, nàng cũng sẽ, làm nữ vương, nàng đã làm nhiều ít loại sự tình này. Đối mặt phóng viên, nàng đã tu luyện đến có chính mình một bộ biện pháp. Rốt cuộc này đó đều không phải Hạ Tây Văn người, cho nên không giúp nàng, cũng không giúp hắn. Nếu hạ tiên sinh cố ý làm ta làm diễm suy sụp, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ, về tham ô công khoản, mượn tiền trục tỷ sự, chúng ta tỏa án thấy. Nàng nói xong, nhẹ nhàng một câu phiêu tiến lô thai hắn, của ngươi như lòng bàn tay, mà ngươi giống cái nhảy nhót vai hề, an tương thật là khó coi. Nàng nói xong kia đỏ thắm môi trào phúng cười, xoay người đi vào biệt thự. Lao lương, bổn tiểu thư đồ ăn vật đâu? Muốn ăn bao cờ cờ đường áp áp kinh? Nàng hướng tới bên trong đi đến, hoàn toàn không để ý tới hạ tây văn kia như vị pha màu giống nhau biến ảo sắc mặt. Mặc kiêu lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái những người này, xoay người vào cửa. Quý lăng đám người chạy nhanh đem đại môn cấp đóng lại, đại tiểu thư thật là khóc ca. Nàng như thế nào biết này đó phóng viên ngạnh không ăn, liền thích ăn mềm đâu. Chương 62, ta có thể cùng ái nhân cùng nhau đi học sao. Mà giờ phút này bạch kim khu mỗi thương nghiệp cao ốc mái nhà người. Chính gắt gao nhìn chầm chằm trên màn hình nữ tử Lê Nhân Nàng như vậy tự tin Nhất cử nhất động đều cùng người kia như vậy giống Chỉ là trùng hợp sao Hắn màu đỏ trong ánh mắt mang theo nhất định phải được Hôn phách trở về Lê Nhân Tính cách Hành động Đều cùng nàng giống nhau như lúc Quả nhiên trời cũng giúp ta Hắn đứng lên Xem ra có thể trước nam nhân kia một bước tìm được nàng Lê Nhân Ta thực chờ mong chúng ta lại lần nữa gặp mặt Nga. Lê Nhân trở lại phòng khách, lấy ra cờ cờ đường ngay, vẻ mặt lười biếng xoát huyệt bồ. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng thượng hot sẽ ở đệ nhất, có ý tứ. Lê Nhân rốt cuộc có phải hay không quỷ bám vào người? Trước tiên như vậy một cái khóc bao dường như tiểu cô lương hiện tại thế nhưng làm thủ hạ giết người, hoàn toàn cùng không có việc gì người dường như, thật là đáng sợ. Ta cảm thấy có khả năng. Rốt cuộc nàng cái này mệnh số chính là pháp nguyên chùa vô lượng đại sư tính ra tới. Ta cảm thấy có thể là trong tiểu thuyết mặt nói, phế tài nghịch tập đi. Ta cảm thấy chỉ là bị đả kích, rốt cuộc mâu thân của nàng rời đi, phụ thân cũng sinh bệnh, nàng cảm thấy chính mình không thể lại yêu đối, cho nên trong một đêm trưởng thành mà thôi, đừng lung tung suy đoán, nhân ra chỉ là cái tiểu cô đương, internet bạo lực thật sự có thể hại chết một người. Nhược nhược nói một câu. Chỉ có ta cảm thấy lê nhân bên người cái kia bảo tiêu, thật sự rất tuấn tú sao. Nào đó tầng chủ nói bảo tiêu, ta cũng cảm thấy rất tuấn tú, bất quá nghe nói là đấu thu trường mua, thực khủng bố sát nhân của ma, kẻ có tiền sinh hoạt thật sự không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Các người nói nhân ra sát nhân của ma, cũng không nhìn xem lúc ấy cái kia tình huống, ta cảm thấy cái kia phóng viên liền cố ý tìm tra, hùng hổ dọa người đối với nhân ra tiểu cô nương đi. Hơn nữa cái kia tiểu ca cũng là vì bảo hộ tiểu cô nương, mới đem phóng viên cấp vứt ra đi, này vùng căn bản không có khả năng người chết, cái kia phóng viên khả năng có cái gì bệnh tật, cho nên liền có chuyện. Mặc kệ hắn lớn lên đẹp hay không đẹp, đều đến bồi thường đi, có hay không hiểu pháp luật lao thiết tới nói nói, đây là tự vệ vẫn là cố ý giết người a Cá nhân cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề, ngồi chờ bái ra nội tình. Lê Nhân nhìn này đó bình luận. Này đó vong hưu thật đúng là rất hòa thuận, nếu là ở đại lục phong vân, đã sớm xé đi lên, không chừng có thể đem nàng cấp bước tự sát Có lẽ là cái này quốc gia là lễ thiện địa phương, đại lục phong vân, cường giả vi tôn. Tắt đi di động, nàng không nghĩ để ý tới những cái đó, hiện tại đến đi xem làm diễm công ty hiện trạng, như thế nào đem sự tình giải quyết. A Nhân Nàng mới vừa đứng dậy, liền thấy mặc tiêu từ cửa đi đến. ân Ta ngày mai có thể cùng ngươi cùng đi đi học sao? Lê Nhân mày một chọn, có thể, ta cấp hiệu trưởng gọi điện thoại. Hảo. Ân. Lê Nhân đi vào thư phòng, nhìn đôi ở trước máy tính một đống văn kiện, cảm giác được đầu đại. Mặc kêu ngồi ở nóc nhà thượng, màu đen con ngươi thầm thúy nhìn không chung. Mặc ra, ngài suy nghĩ cái gì đâu. Quý lăng ngồi ở hắn bên người, cho hắn truyền lên một chi yên. Mặc Tiêu tiếp nhận, lại không nói lời nào. Hắn cung kính cho hắn điểm thượng yên, mặc ra, ngài có thể hay không đem người máy nội trí chìm kỹ thuật dạy cho ta à, tiểu đệ bái ngài vi sư hành sao? Ngươi nói, ngươi sẽ có luân hồi sao? a, nghe được hắn những lời này, quý lăng sửng sốt một chút, hắn hỏi thật hay như là người máy sự à, mặc ra cái này quỷ thần luận là chuyện như thế nào? Đi thôi, ta dạy cho ngươi. Mặc tiêu nhảy xuống nóc nhà. Quý lăng. Vì cái gì hắn không minh bạch đây là tình huống như thế nào đâu. Chương 63, khí bất quá liền đánh hắn một đốn. Lê Nhân cấp hiệu trưởng nói chuyện điện thoại xong về sau, nghiêm túc xử lý khởi mấy thứ này, sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút. Đem hạ Tây Văn đưa vào ngục giam thật là quá tiện nghi hắn. Xoa xoa giữa mày, nhìn thời gian cũng không còn sớm, nàng liền đi ra thư phòng. Ngày mai tan học đi công ty nhìn xem tình huống. Trước mắt một cái tín nhiệm người đều không có. Trước tiêu lão cổ đông đều bị Hạ Tây Văn cấp sử dụng, hiện tại đều la hét muốn bán tháo cổ phiếu. Nàng phải làm chính là tiêu tiền đem bọn họ cổ phiếu đều cấp mua trở về. Sau đó trước mắt vấn đề lớn nhất là, nàng không có tiền. Mà nàng ở thế giới này không có nhận thức người, cũng không biết tìm ai mượn. Trước mắt chỉ có một biện pháp, chính là nghĩ cách làm Hạ Tây Văn đem tiền lấy ra tới. Bất quá, hắn hẳn là đã xài hết. Bởi vì hắn cùng phương gia làm giao dịch, phương gia thiếu hụt hết thảy, đều bị hắn bổ thượng. Nuốt không dưới khẩu khí này, Lê Nhân xoay người ra cửa, thay một thân nhẹ nhàng quần áo ra cửa, đi ngang qua phòng tạm vật thời điểm lấy qua một cái rất lớn màu đen túi đựng rác. Trộm đi vào hạ tây văn Gia, phát hiện hắn đang ở thư phòng làm công. Lê Nhân nhảy vào hắn thư phòng, nhanh chóng đem túi đựng rác trồng lên hắn trên đầu, dơ lên bên cạnh ghế liền hướng trên người hắn tạp. À à à à. Hạ Tây Văn kêu to lên, hoàn toàn không làm hiểu đây là tình huống như thế nào. Lê Nhân lại đá lại đánh, máy tính đều rơi lên nện ở trên người hắn, còn đem bên cạnh giá sách cấp đánh nghiêng, trực tiếp nện ở trên người hắn. Bùm bùm thanh âm ở thư phòng vang lên, Lê Nhân tạp vui vẻ tấu vui vẻ. Bên ngoài truyền đến bảo an cùng Hạ Y ỉ vân thanh âm, nàng hung hăng đá một chân hắn mặt, nhanh chóng trốn chạy. Hạ Tây Văn đã hơi thở thoi thoát. thoát. Hoàn toàn không rõ vì cái gì chính mình sẽ bị một cái không thể hiểu được người cấp đánh. 3. Lê Nhân chạy ra nhà hắn, còn nghe được hạ y hề vân thét trói thai thanh âm. Vừa rồi tích tụ hiện tại đều giải khai, loại cảm giác này giỏi quá, không cần cố kỵ hậu quả, trực tiếp đem chọc chính mình phiền lòng người đánh một đốn. A. Là một cái vô ưu vô lử hoa quý thiếu nữ thật vui vẻ A. Vô ưu vô lự, Nghĩ đến làm diễm cục diện rồi dám. Nàng có chút đau đầu, lão ba không phải là bởi vì này đó trốn chạy đi. Khiến cho nàng một người xử lý những việc này. Ai? a nhân thực vui vẻ. Lê nhân chính đi ở trở về đường nhỏ thượng, nghe được bên cạnh truyền đến quen thuộc thanh âm. Nàng kinh hãi, mặc tiêu như thế nào ở chỗ này. Ai nhân đánh người không mang theo thượng ta, ta có thể cấp a nhân để giao nhỏ a. Mặc tiêu từ hắc gám trô đi ra, đèn đường mở nhạt kéo trường bóng dáng của hắn. Lê Nhân nghĩ đến chính mình vừa rồi trạng thái bị hắn nhìn đến, có chút ngượng ngùng, đệ giao nhỏ gì đó quá cùng táo. Đệ gậy gộc ta cũng lành nghề. Lần sau có cơ hội lần sau có cơ hội Lê Nhân chỉ là thật sự sinh khí lại đây đánh một đốn hạ Tây Văn, không nghĩ tới mặc tiêu thế nhưng biết nàng hành tung. Nghĩ đến cũng đúng, người này cùng nuôi chó dường như, vẫn luôn dính nàng. Không có khả năng không biết nàng ra cửa. Nhưng là hắn dọc theo đường đi bất động thanh sắc, nàng đều không có phát hiện hắn theo dõi. Mà chính hắn cũng không có quay giày nàng, làm nàng thực kinh ngạc à. Ai nhân có phải hay không suy nghĩ, ta vì cái gì không có ngăn cả người, hoặc là cùng ai nhân cùng nhau tấu hắn. Mặc tiêu đi theo bên người nàng, tuấn Mỹ trên mặt có vải phần ôn nhu. Lê nhân gật gật đầu, mặc tiêu thật sự không ngốc à, hơn nữa, giống như đặc biệt thông minh bộ dáng. Bởi vì ai nhân thật nhìn thực vui vẻ, Hắn không nghĩ phá hư tâm tình của nàng, không biết vì sao, hắn tổng có thể nhìn thấu nàng tâm sự, giống như nàng cùng chính mình như vậy quen thuộc. Hắn so nàng còn muốn hiểu biết nàng. Chương 64, vì cái gì thiếu chủ đi làm bảo tiêu? Lê Nhân nói không nên lời lời nói, chiều hắn bật cưới lắc đầu, hai người trầm mặc đi ở đường nhỏ thượng. Ánh đèn hạ, hai người thân ảnh dần dần kéo trường. Bạch kim khu đế ra sôi trào. Bọn họ này nửa đêm mới nhìn đến về làm diễm video, vốn dĩ như vậy tiểu cái băng phái, bọn họ hoàn toàn không để trong lòng. Chính là khi bọn hắn nhìn đến cái kêu băng phái tiểu thư bảo tiêu khi, mấy cái gia tộc trưởng lão đều sợ ngây người. Đại trưởng lão ngón tay run rẩy chỉ vào trên video người, vì cái gì thiếu chủ sẽ tới cái này tiểu băng phái đương bảo tiêu. Nhị trưởng lão một phách cái bàn, cả giận nói, đem cái này tiểu băng phái cấp diệt, đem thiếu chủ nên trở về. Tam trưởng lão trận trắng mắt, ngươi không thấy thiếu chủ bộ dáng này chính là che chở bọn họ sao? Ngươi đi gì ta? Ta cảm thấy nơi này khẳng định có cái gì vấn đề, vì cái gì thiếu chủ thai nạn xe cộ tỉnh lại, liền mất tích đâu. Chúng ta tìm một tháng không có hắn dấu vết. Ta cảm thấy thiếu chủ cố ý chôn tranh chúng ta. Ta cảm thấy hắn là thật sự quên hết thảy. Bác sĩ nói thiếu chủ khả năng sẽ mất chi nhớ, cũng có thể sẽ trở thành người thực vật. Hiện tại cái này giết người hung ác thiếu chủ, so với hắn trước kia càng khủng bố, nếu hắn thật sự nhớ rõ hết thảy, không đạo lý không trở lại à, là một cái bảo tiêu có cái gì tiền đồ, hơn nữa vẫn là tại như vậy một cái đem diệt tiểu bang phái làm bảo tiêu. Lục trưởng lao sở sở dâu nhìn này video, thiếu chủ có phải hay không coi trọng nhân gia tiểu cô nương, xem hắn đem nhân gia hộ ở trong ngực bộ dáng cùng bảo hộ cái gì đại bảo bối dường như. Nhị trưởng lão một phách cái bàn đứng lên, dâu bạc nít lên, chê cười đi. Thiếu chủ mấy năm nay, ngươi thấy hắn đối cái kia nữ sinh có ý tưởng. Ta cảm thấy ta có thể cho ta tôn tử trở về cùng hắn bắt đầu một đoạn tình duyên. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, có chút bất đắc dĩ, lão nhị, hiện tại nói chính sự, ngươi đừng không đứng đắn. Nhị trưởng lão biểu môi, ngồi xuống không nói một lời. Hắn nghiêm túc mặt, lời nói thâm thiên nói gần nhất tứ đại gia tộc muốn phái vài người đi theo tổng thống đại nhân đi đi sứ, nói chuyện trước mặt tài chính nguy cơ hạ quốc gia hiện trạng. ta cùng lão nhị lão tam lão tứ lão ngũ lão lục muốn đi theo đi. các ngươi bốn cái trong đó một cái đi làm diễm châu đem thiếu chủ cấp tiếp trở về. thất trưởng lão, ta gần nhất eo đau. bát trưởng lão, ta đau đầu lại tái phát. chín trưởng lão, ta cháu gái đã trở lại, ngươi cũng biết, nàng này một năm khó được trở về một lần. Ta phải hảo hảo bồi nàng. Mười trường lão, ta. Mọi người, khiến cho lão mười đi thôi. Hắn tuổi trẻ nhất, cùng thiếu chủ có cộng đồng đề tài. Không chừng có thể khuyên thiếu chủ trở về. Nhị trưởng lão, ta cũng cảm thấy lão mười nhất thích hợp. Đại trưởng lão gật gật đầu, vậy lão mười đi thôi. Mười trường lão, hắn có thể cự tuyệt sao. Thiếu chủ hiện tại càng thêm mưu hãn, có khả năng đem hắn cấp xé thành mảnh nhỏ A. Trước kia thiếu chủ liền rất khủng bố. Hiện tại thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Vì cái gì bị thương luôn là hắn. Hảo, vậy như vậy vui sướng quyết định, trở về ngủ, so không được lão mười loại này người trẻ tuổi. Hắn khỏe miệng vừa kéo, các vị đại ca, ta đã 35 tuổi. chín trưởng lão vô vô bờ vai của hắn, cho nên à, ngươi lại không có kết hôn không có nhi tử cháu gái, eo hảo chân hảo, chuyện này vẫn là giao cho ngươi nhất thiên tâm, thiếu chủ có không trở về, liền giữa ngươi lão mười. Một đám người đi qua hắn bên người thời điểm, đều vui mừng vô vô bờ vai của hắn. Hắn đã không lời gì để nói, này nhóm người thật sự không phải thân ca. Đầm rồng hang hổ thế nhưng làm hắn trước thượng. Hắn nhìn phải đi này mấy cái ca ca bóng dáng, ca mấy cái. Thiếu chủ hiện tại giống như càng khủng bố. Ta một người không được đi. Sau đó hắn nhìn đến mọi người đi càng nhanh, nói chân đau hiện tại bước đi như bay. chương 65, Mặc tiêu người nhiều ít tuổi. Hắn liền biết những người này là không nghĩ đi quấy rầy thiếu chủ, chính là thiếu chủ không trở lại, đế ra lại không có một cái chủ sự người, liền càng thêm không xong. Hắn xoa xoa giữa mày, móc di động ra bắt thông một chiếc điện thoại, tra một chút lam diễm băng tình huống, sở hữu tình huống đều chia ta. "Lão đại, này lam diễm băng là thứ gì a?" "Không nghe nói qua cái này băng phái a?" ân, "Lam diễm băng là cái gì ta như thế nào biết?" Ngươi là lão đại vẫn là ta là lão đại, ta cho ngươi đi cha A. Hắn thiếu chút nữa không khí cờ tìm tắc nghẽn. Gì, vừa rồi cha xét một chút, ngài nói chính là S châu làm Diễm băng đi, nghe nói hiện tại S châu đều đổi thành làm Diễm châu. Chạy nhanh đi cha, trước ngày mai cho ta. Tốt lão đại. Treo điện thoại, hắn cuối cùng có thể xuyến khẩu khí. Nhìn nhìn thời gian, khoe miệng vừa kéo, dạng sáng 2 điểm, hắn rắc còn muốn hay không ngủ ngay kế, Lê Nhân mở mắt ra thời điểm, liền thấy được một đôi màu đen con ngươi, cứ như vậy nhìn chầm chầm chính mình. Mặc tiêu, nàng vô vô đầu, theo sau kinh hãi, ngươi như thế nào tại đây? A Nhân, chúng ta nên đi đi học. Mặc tiêu đứng lên, ta đã làm tốt bữa sáng, A Nhân chạy nhanh xuống lầu ăn cơm, sau đó cùng đi đi học. Ngươi làm bữa sáng, Lê Nhân trong đầu xuất hiện một đoàn đen xì lì đồ vật, trên trứng, thanh cháo. Ân, cho nên ái nhân muốn nhanh lên Nga. Hắn gật gật đầu, không cần nàng đuổi hắn, trực tiếp đi ra phòng môn. Lê Nhân hôm nay không nghĩ đi đi học, cũng không nghĩ đi xuống ăn cơm. Bất quá kia không phải nàng nữ vương đại nhân sẽ co hành động, bởi vì quá mức cấu trĩ. Nàng thở dài một tiếng, thay quần áo đi xuống lầu. Giờ phút này biệt thự bị quý lăng người gác, không ai có thể tiến bảo. Cửa thực can tĩnh, ngày hôm qua phóng viên cũng bị giải quyết cũng không có người lại đây chụp lén. Cho nên giờ phút này, trong phòng khách cũng chỉ có Mặc Tiêu một người, đang ngồi ở bên cạnh bàn nghiêm túc ăn bữa sáng. Lê Nhân có chút khẩn trương đi qua, sau đó thấy được trên bàn thoạt nhìn không tồi bữa sáng. Đều không phải là chiên trứng cùng thanh cháo, mà là mua bánh mì cùng sữa bò. Đây là Mặc Tiêu nói ở chính mình làm bữa sáng. Không tật xấu, thật sự không tật xấu. Hắn tự mình ngã vào cái ly sữa bò. Hắn tự mình sẽ mở đóng gói bánh mì Đây là hắn làm bữa sáng Nàng hiện tại đã minh bạch Bất quá con hảo Ít nhất ăn đến không phải màu đen chiên trứng Cùng màu đen thanh cháo Cơm nước xong về sau Hắn liền đi theo bên người nàng Ở cùng nàng đi trường học Mặc yêu, ngươi cảm thấy chính mình bao lớn rồi Lê Nhân cảm thấy Hắn lớn lên quá tuấn Mỹ Hoàn toàn nhìn không ra tuổi A Nhân nhiều ít tuổi ta liền nhiều ít tuổi Đương nàng không hỏi đi Người này không có lúc nào là không nhớ tới đùa dẫn nàng. Lê Nhân ngồi ở ghế phụ, Mạc Kiêu lái xe hai người đi trường học. Tối hôm qua cùng hiệu trưởng nói, hắn có vẻ thật cao hứng, nói nàng tưởng đưa ai tới trường học đi học đều có thể. Nàng đến lúc đó trực tiếp mang theo Mạc Kiêu đi đưa tin là được, sách mới cũng sẽ có người cho nàng đưa lại đây. Nhìn xem, nhìn xem, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hiệu trưởng đối nàng thái độ quả thực 180 độ đại chuyển biến A. Làm diễm bang hiện tại mau suy sụp, vì cái gì hắn còn đối chính mình như thế cung kính. Làm không rõ. Tiến cổng trường thời điểm, một đám người liền canh giữ ở cửa, giống như đang đợi người dường như, cũng may nàng cửa sổ xe đều thăng lên tới, cũng không có người quấy dày nàng. Đem xe khá tốt về sau, Lê Nhân liền mang theo Mạc Kiêu đi phòng học. Mạc Kiêu, ta cảm thấy ngươi tới đi học khá tốt. Nói như vậy, ta toán học liền không phải toàn ban đến ngược. Chương 66, Lê Nhân, giả trang một chút ta bạn gái. Mặc tiêu xoa xoa nàng đầu, á nhân khả năng không biết, ta toán học thực hảo. Có bao nhiêu hảo? Lê Nhân cứng lại rồi thân thể. Từ tiểu học đến đại học thậm chí càng cao chờ toán học, ta đều hiểu. kia nói cách khác, nàng rốt cuộc tìm được rồi đại lão. Bất quá, ta có thể mỗi lần thi cử đều vòng khai chính xác đáp án, nói như vậy. A nhân liền không phải kém cỏi nhất. Đột nhiên tưởng đánh người làm sao bây giờ. Nàng có chút không cam lòng, nàng cũng muốn học giỏi toán học. Mặc yêu, ngươi có thể dạy ta toán học A, như vậy ta liền có thể toàn khoa đệ nhất. Hảo. Mặc Tiêu gật gật đầu, không ngừng toán học, ta sở hữu đều có thể giáo A nhân. Lê nhân khiếp sợ, vậy ngươi đi học học cái gì? Ta tới đi học không phải vì học tập, mà là vì đi theo A nhân. Đối mặt Mặc Tiêu. Xảo lưỡi như hoàng nàng hoàn toàn không lời nào để nói. Lê Nhân. Liên ở Lê Nhân cùng Mạc Tiêu nói chuyện thời điểm, một đạo thanh âm từ phía sau chuyển đến. Lê Nhân quay đầu nhìn lại, liền thấy được đuổi theo một người nam nhân, mà hắn phía sau đi theo một đám tiểu cô nương. Giờ phút này một đám cùng tiểu mê muội dường như đuổi theo hắn chạy, trong miệng còn kêu tên của hắn. Hàn bốn thiếu, cho ta ký cái tên. Hàn thiếu ra, ta là người phân ra. Hàn thiếu ra ta đợi ngươi sáng sớm thượng, cái này sữa đậu nảnh cho ngươi uống a. Còn như đâu? Lê Nhân xả quá mặc tiêu tay đứng ở một bên, loại này chiến trường vẫn là tránh xa một chút hảo, để tránh sinh ra cái gì dẫm đạp sự kiện. Hàn thiên tầm nhìn đến Lê Nhân thế nhưng quay đầu xem chính mình, trong lòng có chút cười lạnh, nữ nhân này khẳng định cũng thượng câu. hắn trên mặt một bộ ôn nhu bộ dáng hướng tới Lê Nhân chạy tới. Lê Nhân khỏe miệng vừa kéo, người kia là ai a? Như thế nào giống như gặp qua? Lê Nhân, giúp ta một chút. Hắn bọt lại đây, liền lôi kéo tay nàng, đối phía sau tiểu các phẹn chờ nói, các ngươi đừng đuổi theo, bạn gái của ta ở chỗ này, nàng sẽ tức giận, tiểu tỷ tỷ nhóm đừng làm cho ta khó xử. Hàn thiếu ra, ngươi, ngươi thế nhưng, ngươi, đuổi theo cô nương đều dừng khiếp sợ nhìn hắn. Ta cũng không muốn gạt đại gia, chỉ là cảm thấy thời điểm còn không đến. Hắn có chút thở dài, quay đầu nhìn về phía chính mình nắm Lê Nhân, bạn gái của ta. Từ từ. Ngoa tào. Hắn nắm không phải Lê Nhân sao? Vì cái gì đây là cái nam nhân? Hơn nữa người nam nhân này thoạt nhìn thực không cao hứng bộ dáng. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy Lê Nhân không biết khi nào chạy đến nữ sinh đôi, vẻ mặt thở dài nhìn hắn, không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này người thế nhưng thích nam nhân. Không phải, các ngươi nghe ta nói a. Hàn thiên tầm còn không có tới kịp ném ra mặc tiêu tay, cảm giác chính mình bị sách lên, ném vào một đám nữ nhân chung. A. Bốn thiếu. Thiểu tâm A. Lê nhân chạy nhanh tránh ra, rất sợ tạp đến chính mình. Mà mặt khác nữ sinh chạy nhanh nằm sấp xuống, rất sợ hắn quăng ngã, cam tâm tình nguyện làm hắn đềm lưng. Nhưng hàn thiên tầm thực mau liền phản ứng lại đây, hắn không chung một cái xoay người, vương vàng đứng trên mặt đất. Mà đám kia mê muội thấy hắn không có việc gì. Chạy nhanh đứng lên bố tay, bốn thiếu thật sự hảo xoáy a Đó là khinh công sao. Thật lợi hại. Vừa rồi cái kia tư thế ta chụp được tới, thiên a hảo xoáy. Lê nhân lôi kéo mặc tiêu ống tay háo, có chút ghét bỏ nhìn những người đó, loại này phan não tản thật lợi hại. Lê nhân, ngươi vì cái gì không giúp ta. Hàn thiên tầm có chút tức giận, hắn đều cấp lê nhân cơ hội, ai biết nàng lẻ quá nhanh, dẫn tới hắn dắt tới rồi nam nhân kia tay. Từ từ, hán đại kinh thất sắc, Lê Nhân, bên cạnh người nam nhân là ai? Chương 67, cái này sát nhân của ma thật xoái. Mọi người nhìn đến Lê Nhân bên người nam nhân, cũng có chút kinh ngạc. Đây là trên video nam nhân kia. Thiên A, cái kia sát nhân của ma. Thật là đáng sợ, vì cái gì Lê Nhân muốn mang theo loại người này tới đi học. Cái này sát nhân của ma lớn lên so hẳn thiếu ra còn xoái ai? Đừng nói thật đúng là... Lê Nhân vốn đang muốn mắng người, ai biết này đó nữ sinh nháy mắt thay đổi trận doanh. Ngoa tạo, còn đừng nói, càng xem càng xoái. Hắn đôi mắt thật sự thật xinh đẹp a. Đột nhiên xem nhẹ hắn sở hữu, người nam nhân này thật sự xoái a a a. Ta phải làm hắn tiểu mê muội. Ta phải làm hắn tiểu mê muội. Lê Nhân đã không lời gì để nói, cái này xem mặt thế giới rốt cuộc là làm sao vậy. Mà hàng thiên tầm khí cực, này nam nhân rốt cuộc là gia tộc nào vì cái gì nhanh như vậy liền tiếp cận Lê Nhân. Hàn thiên tầm giấu đi ý nghĩ trong lòng, cười tủm tỉm nhìn nàng, Lê Nhân, ngoại giáo người là không thể tùy tiện vào trường học, ngươi cái này bảo tiêu, hẳn là ở bảo mẫu thất bên kia chờ không thể tiến nơi này. Lê Nhân lôi kéo mặc tiêu ống tay háo, nhàn nhạt ném xuống vài câu, hắn không phải ta bảo tiêu, mà là ta đồng học, hắn đã là chúng ta ban một viên. Cái gì? Cái này xoái ca về sau là chúng ta ban. Thiên A. Hào vui vẻ. Thật là hâm mộ nhất ban người. Bọn họ ban liền hai ngày này, chuyển tới ba cái xoay ca, đều là giáo thảo cấp bậc A. Đúng vậy, Hàn Thiên Tầm, cảnh thần, cái kia không phải ở vào nhan giá trị đỉnh nam thần, hiện tại tới một cái so với bọn hắn đều xoay khí, quá hạnh phúc. Hắn đôi mắt, thật sự quá xinh đẹp. Hàn Thiên Tầm có điểm trung ương điều hòa, cảnh thần hoàn toàn là diện than, cái này xoay ca giống như càng thêm lênh khốc. Lê Nhân không để ý tới mặt sau nghị luận, cảm giác chính mình có một loại sinh hoạt ở mạ dỉ sở trong tiểu thuyết cảm giác quen thuộc, mà nàng chính là cái kia ngốc bạch ngọt nữ chủ bị mấy cái xoái khí nam sinh vây quanh. Đi vào trong phòng học, nàng thực vừa lòng thấy được chính mình vị trí thượng nhiều một phần sách mới. Về sau ngươi chính là ta ngồi cùng bàn, sống lại một đời, học sinh thời đại nhật tử còn không có hảo hảo thể nghiệm quá đâu, tranh thủ đem mỗi một ngày đều quá có ý tứ. Rốt cuộc ai biết có thể hay không đột nhiên liền đã chết. Mặc tiêu. Lê Nhân quay đầu xem hắn, ngươi nói. Tính, coi như ta không hỏi. A Nhân. ân, Không có việc gì. Lê Nhân cảm thấy, bọn họ hai cái nói chuyện, thật sự càng ngày càng ấu chí thật giống một cái học sinh trung học. Bất quá, hai người bọn họ hiện tại giống như chính là học sinh trung học, ai, nguyên lai trang non nớt so trang thành thục càng khó. Hàn thiên tầm ngồi ở hai người phía sau, trên mặt có chút không vui. Cùng lốc nữ sinh đồ vật là kích động không thôi, thật nhiều soái ca à. Hơn nữa này đó xoái ca đều là học bá, về sau có thể hỏi học tập vấn đề. Thùy miểu tiến vào thời điểm, liền thấy được cùng Lê Nhân ngồi ở cùng nhau nam nhân. Nàng ánh mắt chợt lóe, đi qua đi vô vô hắn cái bản, tiểu tử, ngươi gia tộc nào. Mặc tiêu chính nghiêm túc nhìn chầm chầm Lê Nhân mặt, nhìn nàng bộ dáng này. Ánh mặt trời lười biếng chiếu vào nàng trên mặt, nhiều vài phần điểm tĩnh tốt đẹp. Nghe thế quấy dày thanh âm, có chút không vui, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ sinh, trên mặt đều là lạnh nhạt biểu tình. Nha, tiểu thị tươi. Nàng có chút kinh ngạc, tiểu tử này thật đúng là tuấn A. Nàng còn không có gặp qua diện mạo như thế hoàn mỹ nam nhân đâu. Trên mặt khí quan đều là tinh điêu tế trác, trong ánh mắt phẳng phất trang biển sao trời mê ngông. Này cho mày liền phản phất thế gian vạn vật đều mất nhan sắc. Chương 68, cái này lớp nhìn ra muôn song. Lại xem liền đào đôi mắt của ngươi. Mặc tiêu con ngươi che kín băng xương, chung quanh nhiệt độ không khí đều hàng mấy độ. Ngươi là, Thủy Miểu nghe được hắn nói chuyện, khiếp sợ đến cực điểm, là hán. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Mặc tiêu lánh lâm ánh mắt xẹt qua nàng mặt, phảng phất mang theo băng, lan. Thanh âm vừa ra. Thủy Miểu run rẩy lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hàn Thiên Tầm có chút kinh nghi, luôn luôn kiêu ngạo Thủy Miểu giờ phút này thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia video? Chính là người này, bất quá là giết cá nhân mà thôi. Vì cái gì nàng như thế sợ hãi? Là một đạo thấp giọng theo tiếng, Thủy Miểu ngồi ở chính mình vị trí thượng. Một sửa ngày xưa kiêu ngạo, nàng ngồi ở chính mình vị trí thượng run bần bật. Hàn Thiên Tầm quay đầu xem nàng. Người này ngươi nhận thức. Thủy miểu nghe vậy, ngước mắt nhìn người nọ bóng dáng, chết lặng lắc đầu. Không quen biết ngươi sợ hãi cái gì. Hàn thiên tầm trận trắng mắt, này cũng không phải là ta nhận thức Thủy miểu a Thủy miểu không để ý tới hắn, mà là ghé vào trên bàn nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ tới nhiều năm trước nhìn thấy hình ảnh. Nàng nắm chặt nắm tay, đó là nàng này chăn vứt đi không được bóng ma. Liên tính hiện tại nàng sắp thành niên, nàng vẫn là sợ hãi người kia. Lê Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Miểu, trực giác nói cho nàng, cái kia nữ sinh nhận thức Mặc Tiêu. Nàng vẫn luôn đều biết Mặc Tiêu không phải người bình thường, nhưng là có thể làm nàng như vậy sợ hãi người. Nàng quay đầu nhìn Mặc Tiêu, hắn nhìn chầm chầm vào chính mình, căn bản không có rời qua mắt. Lê Nhân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, gió nhẹ từ từ thổi tới, mấy mặt ánh mặt trời chiếu vào nàng trên mặt, xem đến Mặc Tiêu có vài phần hoàng hốt, như vậy an tĩnh nhật tử còn có thể liên tục bao lâu. Cảnh thân tiến vào thời điểm, cũng thấy được mặc yêu, hắn có chút kinh nghi, người kia là ai? Mặt khác gia tộc người tới gần Lê Nhân. Hắn cấp cảnh gia đại trưởng lão đã phát một cái tin tức, thuyết minh tình huống hiện tại. Cảnh gia đại trưởng lão cho hắn trở về một cái tính xem này biến. Cảnh thân ngồi ở bên cạnh, thật sâu nhìn thoáng qua Lê Nhân cùng nàng phía sau người, ở nhìn đến run bần bật thủy miểu khi, ánh mắt hơi lóe. Chủ nhiệm lớp tiến vào thời điểm. Cảm thấy lớp học hôm nay đặc biệt an tĩnh, an tĩnh có chút kỳ quái. Hoang nên hôm nay chuyển tới đồng học, tên gọi là gì? Ta ký lục một chút. Mặc tiêu, Mặc đồng học đúng không? Tốt. Chủ nhiệm lớp nhìn hắn kia quảng cu é bộ dáng, lắc đầu, này thật là tới học tập sao? Giống như ngày hôm qua chuyển tới mấy cái cũng không giống như là tới học tập. Còn có một đoạn thời gian liền thi đại học, ta hy vọng các bạn học có thể sửa sang lại hảo tâm tình chuyên tâm khảo thí. Đúng vậy các bạn học đồng thời theo tiếng. Nàng nói xong nhìn thoáng qua lê nhân, tiếp tục đi học. Nhưng mà làm nàng kinh ngạc chính là, này mới vừa trở lại văn phòng, liền nghe đồng sự nói, làm nàng đi hiệu trưởng văn phòng một chuyến. Nàng có chút mông vòng, gần nhất nàng không có làm chuyện gì à, vì cái gì hiệu trưởng đột nhiên kêu nàng. Trong lòng thấp thỏm đi vào hiệu trưởng văn phòng, bên trong chỉ ngồi bốn người, một cái nàng không quen biết, một cái là hiệu trưởng một cái là chủ nhiệm giáo dục, hiệu trưởng, làm sao vậy? Ngài như vậy cấp làm ta lại đây. nàng đi vào tới, đánh giá cái này tình huống, trong lòng có chút khẩn trương. là cái dạng này, xét thấy ngươi gần nhất tốt đẹp biểu hiện, tính toán làm ngươi làm dạy chỗ phó chủ nhiệm. cái gì? nàng vui vẻ, đây là thăng chức a, hảo a. ngươi đem công tác cùng địch tư lão sư giao tiếp một chút, về sau hắn chính là sơ tam nhất ban chủ nhiệm lớp. Nàng ngẩng đầu nhìn bên kia nhàn nhã ngồi nam nhân, cái này đại lao thoạt nhìn cũng không giống như là tới dạy học, này nhất ban gần nhất là làm sao vậy? Chương 69, thiếu chủ a, ta thật là ngài thuộc hạ. Hiệu trưởng cung cung kính kính nhìn mặt khác nam nhân, đế gia, ngài xem hiện tại. Cái kia bị trở thành đế gia người vừa ý gật gật đầu, "Ừm, cứ như vậy an bài, ta thực vừa lòng, bất quá ta thân phận đối ai cũng không thể lộ ra, ngươi minh bạch." "Minh bạch, minh bạch." Mặc Tiêu đi theo Lê Nhân đi học về sau, mọi người tùy ý có thể thấy được, Lê Nhân đi đến nào, phía sau đều đi theo một cái Bảo Tiêu. Giữa trưa cơm nước xong, Lê Nhân ngồi ở trên đại thụ tu luyện, này không khí rất mới mẻ. Đánh ngáp một cái, nàng liếc liếc mắt một cái ngồi ở trường học nóc nhà Mặc Tiêu, người này như thế nào thích ngồi ở nóc nhà à? Cũng may này phụ cận không ai, bằng không nhất định sẽ có người báo nguy, hoài nghi người này muốn ngảy lầu. Lê Nhân mơ màng sắp ngủ. Một bên tu luyện một bên nghỉ ngơi. Mặc tiêu vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng mỏi mệt bộ dáng, trong lòng có chút chua sót. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Mặc tiêu nghe được phía sau có người kêu chính mình, hắn quay đầu xem qua đi, một cái diện mạo đáng khinh người chiều hắn phát lại đây, sau đó quỷ gối hắn trước mặt, thuộc hạ đế tư tham kiến thiếu chủ. Mặc tiêu không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn lê nhân ngủ dung, nghĩ thầm, muốn hay không đi xuống cấp hạ nhân xua đuổi một chút môi Thiếu chủ. Đế tư thân thể cứng đở, ngài đây là. Không quen biết thuộc hạ. Mặc tiêu như mày, nhảy đến trước mặt hắn, đem hắn cấp sách lên tới vào hành làng chỗ, đừng quấy rầy ai nhân ngủ. Không phải, thiếu chủ, ta là đế tư A, ngài quên thuộc hạ. Mười trường lao đế tư tỏ vẻ thực hỏng mất, không nghĩ tới thiếu chủ là thật sự mất chi nhớ. Này liên quá, quá, thật tốt quá. Ha ha ha. Mặc tiêu đánh giá hắn hai giây. Ta nhận thức ngươi. Đế tư thở dài một tiếng, thiếu chủ, ngài này. Hương. Thanh âm điểm nhỏ. Mặc tiêu lạnh lùng nhìn hắn, đừng quấy rầy ai nhân ngủ. Hảo hảo hảo. Hương hương hương. Hắn bất đắc dĩ, thiếu chủ, ngài xem đấu thú trưởng những người đó, thuộc hạ muốn hay không cho ngài báo thủ. Mặc tiêu nghiêm túc nhìn hắn, phát hiện hắn trong mắt cũng không có nói dối ý tứ. Hơn nữa, hắn trước mặt treo một cái thẻ bài. Bọn họ ban chủ nhiệm lớp. Mới tới, người tiếp cận ta là cái gì mục đích? Mặc kiêu bóp cổ hắn, màu đen con ngươi tấn hiện sắc ý. Đế tư kinh hãi, chạy nhanh giải thích nói, thuộc hạ thật là ngài thuộc hạ A. Ngài khoảng thời gian trước ra thai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh, chính là có một ngày đột nhiên mất tích. Chúng ta người tìm ngài thật lâu, điều tra người ta nói ngài nhảy vào trong biển, như là muốn tìm thứ gì dường như. Đế ra người vẫn luôn ở biển rộng thượng vớt ngài đâu. Không nghĩ tới ngài sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên thuộc hạ chỉ có thể như vậy tiếp cận ngài. Đế ra, mặc tiêu ánh mắt hơi ảm, hắn đã điều tra rõ ràng thế giới này đại khái tin tức, đế ra hắn cũng là biết đến. Đúng vậy, ngài là thiếu chủ, đã quản lý đế ra 5 năm. Ta nhiều ít tuổi. Ngài 20A, A nhân 15 tuổi, hắn 20, Nô, như thế nào cảm giác chính mình như vậy lão? Cho rằng thiếu chủ là bị thương. Hắn chạy nhanh nói, bất quá ngài này mặt là sẽ không lão, cho nên ngài yên tâm. Hiện tại ngài liền tính đi ngụy trang học sinh tiểu học, cũng sẽ không có người nhìn ra tới. Mặc Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi xác định ta là các ngươi thiếu chủ? đương nhiên, ngài trên mông có viên nốt rồi đỏ, ta vẫn luôn nhớ rõ đâu. Khụ khụ khụ khụ. Mặc Tiêu bóp cổ hắn, đem cái này đã quên. Hảo hảo hảo, thuộc hạ khụ khụ đã quên. Hắn bị buông ra từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trong lòng bi thương đến cực điểm, loại sự tình này vì cái gì bị thương luôn là hắn. Nếu là đại ca lại đây, không chừng có thể bị thiếu chủ cấp véo ngỏm củ tỏi. Liên bởi vì hắn tuổi trẻ, cho nên xứng đáng bị véo chương 70, thiếu chủ ngài không phải thích nam nhân sao. Mặc tiêu lâm vào suy nghĩ sâu xa, nếu hắn thật là đế gia thiếu chủ, vậy có thể giải thích hắn trong đầu vì cái gì sẽ có những cái đó ý tưởng. Rõ ràng là chính hắn, chính là hắn lại cảm thấy là một người khác. Bất quá nói như vậy cũng hảo, hắn liền không cần dựa ai nhân nuôi sống, hắn cũng có thể nuôi sống ai nhân. Mặc tiêu khỏe miệng dơ lên một nụ cười, nghĩ đến ai nhân hắn liền muốn đi cho nàng xua đổi mối. Thiếu chủ, ngài hiện tại tin tưởng thuộc hạ sao. Đế tư xoa cổ, đánh chết hắn hắn cũng tin tưởng, đây là nhà hắn thiếu chủ. Cứ việc mất chi nhớ, vẫn là thích động bất động liền véo người cổ. Ngắm lại trước kia hắn bị hắn veo quá bao nhiêu lần. Thật là lệnh người bi thương hồi ức. Bất quá đương hắn ngẩng đầu, nhìn đến một bộ so với hắn veo chính mình cổ càng hoảng sợ sự tình. Đó chính là, thiếu chủ thế nhưng đang cười. Thiên A. Đây là cỡ nào khủng bố tươi cười. So với hắn muốn bóp chết chính mình bộ dáng còn muốn khủng bố A. Ân, Mặc tiêu nghe được hắn thanh âm, thu hồi kia mặt đạm cười. Ta hiện tại không nghĩ trở về đế gia không được a thiếu chủ đế gia yêu cầu ngươi mặc tiêu vừa nghe liền lập tức mặt lệnh ta không quen biết ngươi này biến sắc mặt vẫn là quen thuộc phối phương đế tư liền kém ngã trên mặt đất ôm hắn đuổi kêu ba ba nhưng là vì chính mình tôn nghiêm hắn chỉ là quỳ trên mặt đất thiếu chủ ngài có thể ở chỗ này vẫn luôn đợi nhưng là đế gia rất nhiều trọng đại quyết sách còn cần ngài mặc tiêu ánh mắt thâm thúy nhìn trầm trầm một phương hướng ân. Chỉ cần có thể vẫn luôn đãi ở ai nhân bên người liền hảo. Như vậy hắn mới cảm giác chính mình là một cái tồn tại người, không phải cái xác không hồn. Vì sao hắn quãng đời còn lại chỉ còn lại có người kia, hắn lại không cảm thấy chính mình xa đoạn, mà là chỉnh trái tim đều bị nhét đầy. Thiếu chủ, ngài thật thích thượng cái kia tiểu cô nương. Ngài không phải thích nam nhân sao a khụ khụ khụ khụ. Thiếu chủ, thủ hạ lưu tình a. Hắn này lại bị sách lên tới, bóp chặt cổ. Cảm giác chính mình muốn chết. Trong lòng đã nghĩ kỹ rồi di ngôn, di sản về ai. Mặc yêu. Nhưng mà hít thở không thông ngay mắt, hắn nghe được một tiếng kêu gọi. Sau đó nhà hắn thiếu chủ lập tức liền vông ra hắn, mặc cho hắn ngã xuống trên mặt đất, ngay mắt biến mất. Hắn nằm ở trên hành lang, có chút tuyệt vọng. Ngắm lại hắn đi theo thiếu chủ mấy năm, từ thiếu chủ còn ở bi Bô tập nói thời điểm liền đi theo hắn. Hiện tại hắn lại vì một cái nhận thức không hai tháng tiểu cô nương, thiếu chút nữa đem hắn cấp giết. Liên bởi vì hắn vạch trần hắn ý tưởng sao. Ngươi, mặc tiêu lại nháy mắt trở về, trước kia sự ta đều không nhớ rõ, mặc kệ ta thích nam nhân vẫn là nữ nhân, ngươi đều không được ở ai nhân trước mặt nhắc tới, vàng không, chết. Hắn nói xong lại nháy mắt biến mất. Đế tư tuyệt vọng ánh mắt hắn khả năng không có nhìn đến. Dù sao đế tư rất muốn từ bỏ này ở sinh tử bên cạnh thử công tác. Thiếu chủ hỷ nộ vô thường, hiện tại giống như so với phía trước càng thêm khủng bố. Ai hắn ngồi dậy, nhìn chính mình xanh tím cổ, đáng yêu tiểu học sinh trung học có thể hay không cho rằng hắn là bị người ngược đãi đi. Chỉ là hắn móc di động ra, bắt thông một chiếc điện thoại, đấu thu trường hủy hoại, sở hữu video đều tiêu hủy. Đúng vậy, treo điện thoại, có chút đau lòng chính mình. Thiếu chủ khi nào mới có thể hiểu chuyện A Đều 20 tuổi Còn như vậy ngây thơ Làm hắn thuộc hạ kiêm trường bối Nhất định phải nói cho hắn Thích nhân ra tiểu cô nương nhất định mang về nhà thấy gia trưởng Gia trưởng đồng ý về sau mới có thể chính đại quang minh kết giao Không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương Đều là chơi lưu manh chương 71 Mặc tiêu phải rời khỏi nàng Lê nhân nhìn đứng ở chính mình trước mặt mặc tiêu Hắn sắc mặt đạm nhiên Giống như phát sinh hết thảy đều không thể làm hắn có gợn sóng dường như Đi thôi, nên đi học Hảo Mặc tiêu yên lặng đi theo nàng phía sau Trong đầu dùng sức hồi ức chính mình quá vãng Hắn là đế gia thiếu chủ Chính là hắn trong đầu cái gì ký ức đều không có Trở lại phòng học Mọi người đang ở chờ chủ nhiệm lớp tới mở học lớp Lại nhìn đến chủ nhiệm lớp lánh một người nam nhân đi đến Mà kỳ ba chính là Nam nhân kia thế nhưng ăn mặc cao cổ áo lông Ngày 26C thời tiết, hắn xuyên cao cổ áo lông. Cái này thoạt nhìn không phải đồng học đi, rốt cuộc hắn giống như tuổi rất đại bộ dáng. Các bạn học, đây là các ngươi bạn tân chủ nhiệm lớp, cũng là các ngươi tần Ngự Văn lão sư, Địch Tư lão sư. A. Lâm lão sư ngài phải đi sao? Lâm lão sư, ngài vì cái gì phải đi? Là chúng ta không ngoan sao? Lâm lão sư, chúng ta luyến tiếc ngài. Các bạn học đều nôn nóng lên. Lâm lão sư nhìn này đàn học sinh, cũng có chút không tha, nhưng là ngẫm lại chính mình là thang trước, nàng cũng liền vui vẻ ra mặt, các bạn học không cần lo lắng. Lâm lão sư không đi, ta chỉ là đi đảm nhiệm mặt khác công tác, về sau vị này địch lão sư làm các ngươi chủ nhiệm lớp, hắn là nước ngoài tốt nghiệp trở về, cầm tiến sĩ học vị, có học thức có thể dạy cho các ngươi càng tốt đồ vật. Mọi người vừa nghe, giống như rất lợi hại bộ dáng. Chính là nhìn xem cái kia lão sư. Mặt nhưng thật ra rất tuấn, đầu đinh, thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc. Chứ bỏ hắn cái kia cao cổ áo lông thoạt nhìn đặc biệt phù hoa bên ngoài, còn tính một người bình thường. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, các bạn học yên tâm, tương lai mấy tháng, ta sẽ dẫn dắt các ngươi bước vào càng tốt cao trung, dạy cho các ngươi tri thức đồng thời mang cho các ngươi học tập vui sướng. Hắn khàn khàn thanh âm làm lâm lão sư kinh ngạc không thôi, vị này lão sư buổi sáng không phải như thế à. Giữa chưa đột nhiên thay đổi cao cổ áo lông, nói chuyện còn như là đá mải nghiền quá dường như khó chịu, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Này một nghiêm túc xem, thấy được hắn cổ thế nhưng có chút xanh tím, từ đồng học góc độ nhìn không thấy, nhưng là từ nàng góc độ rõ ràng nhìn đến. Lâm láo sư náo động mở rộng ra, nghĩ đến chính mình gần nhất xem tiểu thuyết. Thanh âm này khàn khàn, cổ xanh tím bộ dáng Dạy dỗ Thật là đáng sợ. Loại này lao sư thật sự sẽ không lầm người con cháu sao. Chính là, nàng nghĩ tới hiệu trưởng bên kia, hán đối người này đều là cung cung kính kính. Không được không được, không thể loạn suy nghĩ, có lẽ nhân ra chỉ là nhảm chán thích bóp chính mình cổ chơi đâu. Địch tư nhàn nhạt nhìn bên cạnh thất thần người, lâm lão sư có việc liền đi vội đi. Hảo, hảo lâm lão sư xấu hổ rời đi. Lê nhân chống đầu, người này là mới tới chủ nhiệm lớp. Bất quá, người kia là ai a? Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình trên người có cái gì bí mật, những người này đều là bởi vì nàng mà đến. Chỉ bằng hàng thiên tầm đối chính mình thái độ, còn có thủy miểu, cảnh thần, này đó đột nhiên xuất hiện người, đều có mục đích. Đi học thời điểm, mọi người đã tử lâm lão sư rời đi bi thương chung đi ra, nghe này lão sư thú vị đi học phương thức. Lê Nhân lại phát hiện một vấn đề, cái này lão sư luôn là như có như không nhìn chầm chầm bên người nàng mặc yêu. Người khác khả năng không phát hiện, nhưng là nàng lại nhạy cảm đã nhận ra. Người này không phải bởi vì nàng mà đến, mà là bởi vì Mặc Tiêu, cái này ý tưởng chợt lóe mà qua. Nàng có chút hoang hốt, chẳng lẽ là Mặc Tiêu trước kia nhận thức người. Liên tưởng đến Mặc Tiêu vừa rồi mất tích, có lẽ này bọn họ thật sự nhận thức. Lê Nhân ánh mắt hơi ảm, này có phải hay không chứng minh, Mặc Tiêu phải rời khỏi chính mình. Chương 72, Tiểu Trong Suốt có thể nói. Tan học thời điểm, Lê Nhân cùng Mạc Tiêu trở về nhà, trở về phòng, nàng liền thả ra tiểu trong suốt cùng nó nói chuyện hiếm. Chính là cái này vật nhỏ căn bản sẽ không nói, giờ phút này chính lung lay ngừng ở nàng đầu ngón tay. Ngươi nói, ta khi nào mới có thể hồi đỉnh? Ngươi nói, người sẽ cô độc sao? Đột nhiên cảm thấy chính mình hai bàn tay trắng, tồn tại rốt cuộc là cái gì mục đích? Báo thù sao? Một lần nữa thể nghiệm hết thể sao? Đây là ta sống lại một đời mục đích sao? Lê Nhân ngã vào trên giường, trên mặt có chút suy nghĩ sâu xa, ôm chặt bên cạnh gối đầu, như thế nào cảm giác như vậy tồn tại có điểm mệnh đâu, cùng đời trước có cái gì khác nhau? Phốc phốc! Lê Nhân sờ sờ chính mình bụng, như thế nào phát ra kỳ quái thanh âm? Phốc phốc! Gì? Lê Nhân nhìn đầu ngón tay cái này tiểu hoa đóa, ngươi phát ra thanh âm? Phốc phốc! Ngươi đang làm gì? Nàng đem nó dịch xa điểm, vật nhỏ này sẽ không ở bài độc đi. Sau đó nó hết chỗ nói rồi dường như ghé vào trên tay nàng bất động. Lê Nhân cảm thấy còn khá tốt chơi, nàng chọc chọc vật nhỏ này, ngươi là tưởng an ủi ta. Nó nghe vậy thẳng thân mình, gật gật đầu. Di, có ý thức à? Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Phốc phốc phốc. Hảo, ngươi không cần phải nói lời nói, bằng không ta tổng cảm thấy ngươi là ở bài độc. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Lê Nhân nhìn nó, tâm tình hảo không ít. Mẫu thân mất tích, phụ thân cũng không có bóng dáng, nàng đại thù không báo, đến tột cùng nơi nào tới thời gian thương xuân thu buồn. Lê Nhân ngồi ở trên giường, vậy ngươi liền giúp giúp ta, chúng ta cùng nhau đi lên đỉnh. Nàng nhắm mắt lại tu luyện lên, tiểu hoa lung lay ở nàng đầu ngón tay vũ động, như là cho nàng đánh cuồn dường như. Mặc tiêu ngồi ở nóc nhà, đỉnh đầu sao trời chính phiếm tinh quang. Đế ra sự hắn vừa rồi tra xét một chút, biệt thự máy tính chỉ có thể tra được mặt ngoài đồ vật, bởi vì phối trí đều không tốt lắm. Trước mắt muốn điều tra rõ về đế ra hết thảy, hoặc là liền đi hỏi đế tư, hoặc là liền chính mình đi tra. Hắn thật là đế ra người sao? Vì cái gì ta cái gì cũng không nhớ rõ. Ta vì cái gì muốn quên hết thảy? Vì cái gì trong đầu thanh em chỉ nói, chỉ cần lưu tại ai nhân bên người liền có thể cởi bỏ sở hữu bí ẩn ta sẽ cùng ai nhân tách ra sao. Lâm bầm lầu bầu về sau, hắn có chút cười nhạo chính mình, thế nhưng có loại suy nghĩ này, hắn chỉ cần đem sở hữu sự tình đều không chế thượng, liền không tồn tại chính mình sẽ rời đi ai nhân sự. Hắn từ nóc nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng dừng ở lê nhân trên ban công, nhìn đến nàng chính chuyên tâm tu luyện, chịu đựng tưởng tiến nàng phòng xúc động, xoay người đi thư phòng, một khi đã như vậy, hắn liền cấp thá nhân giải quyết mặt khác vấn đề đi. Ngày kế, Lê Nhân ăn bảo mẫu làm bữa sáng, sắc mặt hào rất nhiều, mặc tiêu nghiêm túc ăn đồ vật. Mặc ra, hôm nay ngài có thể không đi đi học sao. Ta làm cho người máy đã có chút hiệu quả, ngài có thể tới nghiệp thu. Quý lăng đang thương hề hề nhìn hắn, kia trên mặt đều là khẩn cầu thần sắc. Buổi tối trở về lại cùng ngươi nói. Trời đất bao la, bồi ai nhân đi học sự tình lớn nhất. Lê Nhân nhìn vẻ mặt khổ sở quý lăng, khỏe miệng một câu. Mang theo Mạc Tiêu đi đi học. Nàng thật cao hứng, ở Mạc Tiêu trong lòng vẫn là chính mình quan trọng nhất. Nói như vậy, hắn hẳn là có thể ở chính mình bên người đãi thời gian trường điểm đi. Lên xe, Lê Nhân lười biếng ngồi ở ghế phụ, hắn lái xe vững vàng chạy ở trên đường. Mạc Tiêu, địch tư lão sư ngươi nhận thức đi. chương 73, A Nhân sẽ không để cho người khác khi dễ ta. Mạc Tiêu lái xe, nghe được nàng hỏi cái này vấn đề. Trần chờ một lát gật gật đầu. Nga! Lê Nhân không có tiếp tục hỏi, kỳ thật quen biết hay không, cũng không có gì quan hệ. Thực mau liền đến cổng trường, Lê Nhân thấy được canh giữ ở cửa một đám nữ sinh, bọn họ lái xe trực tiếp vào trường học bãi đỗ xe. Mà mỗi ngày vừa thấy tình huống chính là, hàng thiên tầm bị một đám nữ sinh đuổi theo chạy. Bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù, tỉ như, truy nữ sinh thiếu một nửa. Dư lại một nửa đang theo ở Lê Nhân bọn họ phía sau đi tới. Có lẽ là biết Mặc Kiêu không bố, bọn họ không dám giống truy Hàn Thiên Tầm như vậy tới truy hắn, chỉ dám yên lặng đi theo hắn phía sau, vẫn luôn đem hắn đưa đến trong phòng học. Ngồi ở vị trí thượng, Mặc Kiêu móc ra thư tới xem, mà Lê Nhân cũng đang xem thư. Thực mau liền đi học, này tiết là tiếng Anh khóa. Lê Nhân lại thấy được cái kia lao sư, hắn hiển nhiên đối chính mình rất có hứng thú, chỉ cần gặp được vấn đề liền sẽ làm nàng lên trả lời vấn đề. Lê Nhân cũng trả lời hắn, rốt cuộc tiếng Anh đối với nàng tới nói cũng là rất đơn giản. Tiếng Anh khóa kết thúc, đối Lê Nhân lao mắt mà nhìn. Này cũng quá lợi hại. Giữa trưa cơm nước xong về sau, Lê Nhân liền đến trên đại thụ tu luyện, đáng tiếc chính là, nàng hiện tại chỉ có thể tu luyện dị năng, một chút cũng không có đụng tới tu tiền ngạch cửa. Mặc kêu ngồi ở nóc nhà xem nàng, như nhau ngày hôm qua. Tì hưu tì hưu. Mặc tiêu đang ở phát ngốc, nghe được phía sau chuyển đến thanh âm. Hắn quay mặt đi, thấy được vẻ mặt đáng khinh đế tư, đang ở cửa chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Mặc tiêu nhìn thoáng qua lê nhân, đứng lên chiều hắn đi qua. Như cũ đem hắn cấp sách tới rồi trên hành lang, lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi có chuyện gì? Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện. Đế tư có chút lo lắng nhìn hắn, ngày thứ năm tà tới. Ngày thứ năm tà, Mặc tiêu tỏ vẻ khó hiểu. Người kia là ai? Đế tư khẩn trương xoay quanh, Ân, ta cũng là nghe được chúng ta bên trong tin tức, ngày thứ năm tả tính toán tới cái này trường học đi học. Hắn đổi tới đổi lui, phát hiện thiếu chủ thực bình tĩnh nhìn chính mình, thiếu chủ A, ngày đêm ngày thứ năm tả cũng quên mất. Mặc tiêu dựa vào rào chắn thượng, nhàn nhạt nói, ta chỉ biết ngày thứ năm, thêm một cái tả tự, ta cũng không biết. Đế tư cấp xoay quanh, thiếu chủ A. Loại này thời điểm, là như thế nào còn có hứng thú nói chuyện cười a. Thuộc hạ ta đều sắp vội muốn chết. Ngươi thích hắn? Phi phi phi. Cái kia tiểu tử ai sẽ thích a? Âm tà âm tà, dọa chết người. Nga, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Hắn là ngài tử đi a. Ngài quên mất. Ngươi 10 tuổi thời điểm tấu đến hắn kêu trời khóc đất, từ đó về sau, hắn liền đặc biệt thích cùng ngài đoạt đồ vật, này một đoạn chính là mấy năm a, ngài thích đồ vật hắn đều thích đoạt lại đây. Không chỉ như vậy, hắn còn thích hám hại ngài. Đế tư bờ lạ bờ lạ nói, mặc tiêu lại cao mày, người này giống như thật sự thực phiền, có thể hay không quấy rời a nhân. Thiếu chủ, mấu chút ra, ngài hiện tại mất trí nhớ, hắn không chừng như thế nào khi dễ ngài đâu. Nga! Nga! Ngài nói Nga! Hắn thiếu chút nữa không quý xuống, hắn hiện tại đã mở ra đệ tứ dị năng, mà ngài liền chính mình là ai đều còn không có làm rõ ràng. Như thế nào đấu đến quá hắn a Thiên tài. Ngài mới là thiên tài, thiếu chủ. Ngài trước kia so với hắn nhưng lợi hại nhiều. Hắn liền sẽ chơi ám chiêu. Cho nên, ngươi sợ cái gì đâu. Ta sợ ngài bị khi dễ a a nhân sẽ không để cho người khác khi dễ ta. Mặc tiêu cong cong khoẻ miệng. Mà hắn cũng sẽ không làm người khi dễ chính mình. chương 74. Làm nàng chỉ thuộc về hắn. Đế tư nhìn thiếu chủ tươi cười. Hoài nghi thiếu chủ thật sự bị thương quá nặng, đầu hốc đều có chút thoát. Thiếu chủ, ngài biết ngày thứ năm tả là ai sao? Liên lê nhân dáng vẻ kia tiểu cô nương, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể làm nàng lạnh. Khu khu cụ, Thiếu chủ tha mạng A. Mặc tiêu lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, ai cũng không thể động A nhân. Thiếu chủ. thuộc hạ chỉ là lời nói thật. Khu khu khu hắn còn chưa nói xong hắn liền buông hắn ra. Khu khu khu cụ đế tư giảm sóc một chút. Hắn như thế nào liền như vậy thiếu đâu, liền thế nào cũng phải làm thiếu chủ véo chính mình mới biết được tự mình nói sai. Thiếu chủ, ngày trước kia có điểm quan hệ nữ nhân, đều bị hắn cướp đi, theo ta biết đến, ngày cùng thủy gia đại tiểu thư thủy vân quan hệ hào điểm, thủy vân sau lại liền cùng ngày thứ năm tà hảo, còn có ngày một cái tiểu sư muội, cũng cùng ngày thứ năm tà hảo, còn có. Mặc tiêu lạnh mặt, vẫn luôn đang nghe hắn nói chuyện. Cho nên thiếu chủ... Này lê nhân không chừng cũng sẽ cùng hắn đi, ngày thứ năm tả đặc biệt sẽ nói lời âu hiếm, sẽ hống nữ sinh, thật nhiều nữ sinh đều thích hắn cái loại này nam nhân. Ai nhân sẽ không thích hắn? Mặc kiêu nắm chặt nắm tay, ai nhân như thế nào có thể thích người khác, nàng chỉ thích chính mình a. Nàng chỉ biết đối với hắn cười, cười tủm tỉm kêu hắn mặc kiêu, có đôi khi sẽ sờ hắn đầu, sẽ niết hắn mặt. Nếu là ai nhân đối nam nhân khác làm như vậy hành động? Hắn nhất định sẽ giết nam nhân kia Ta biết, thiếu chủ ngài cùng lê nhân tình so kim kiên Nhưng là loại sự tình này hắn nói đến giống nhau Thấy được thiếu chủ kia âm ngoan ánh mắt Còn có sắc ý, hắn chạy nhanh thay đổi một cái cách nói Nhưng là loại sự tình này a, Nhất định hồi sự ngày thứ năm tà xui xẻo Rốt cuộc lê nhân tiểu thư vừa thấy liền biết chỉ thích ngài a, Ha ha ha, thiếu chủ ngài phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong thông minh Lênh lợi lại nguyện ý làm lê nhân tiểu thư trúng khuyển Nàng sao có thể từ bỏ. Ngài đi thích người khác đâu. Tuy rằng hắn cầu sinh dục rất mạnh, nhưng là, này lại nói tiếp đều là chua sót nước mắt a. Bọn họ đế ra, tứ đại gia tộc đứng đầu, có thể nói tại đây đại lục Bạch Vân một tay che trời, nhưng mà nhà bọn họ thiếu chủ, lại chỉ nguyện ý làm một cái tiểu cô nương trung quyển. Trung quyển. Hắn khi nào tới? Buổi chiều liền đến. ân Thiếu chủ, ngài thật sự không lo lắng. Đế Tư bác mệnh dễ dủa hỏi một câu, Mặc Tiêu nhàn nhạt nói một câu. Nếu là không quan nhìn, giết đó là thiếu chủ, ngài đừng xúc động, nói như thế nào? Ngày thứ năm tả thứ năm gia tộc, cũng là chúng ta quốc gia tổng thống gia tộc, không thể như vậy tùy tiện giết. Đó là đối với các ngươi tới nói, đối với Mặc Tiêu tới nói, kia chỉ là một cái người đáng ghét, tưởng cung hắn đoạt ra nhân nam nhân đều đáng chết. Đế Tư thân thể cứng đờ, nay liền thực xấu hổ. Nguyên lai like hắn nói nửa ngày, thiếu chủ căn bản không có đem chính mình trở thành đế gia người. Mặc kiêu nói xong liền đi rồi, ngồi ở nóc nhà nhìn nằm ở trên cây lê nhân. Hắn đột nhiên phát hiện một cái rất kỳ quái sự, hắn trong lòng có một cái ý tưởng, chính là muốn cho ai nhân trở thành chính mình một người. Nam nhân khác đều không thể mơ ước nàng, mà nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Hắn bốt ngực, nghĩ đến ai nhân sẽ chỉ thuộc về chính mình một cái thực. Hắn trong lòng phảng phất bị cái gì nhét đầy dường như, cái loại cảm giác này đặc biệt thỏa mãn. A nhân, a nhân, Ma yêu, đi rồi nên đi học. Hắn đang ở phát ngốc thời điểm, dưới tảng cây một đạo giọng nữ vang lên, hắn từ trên cây nhảy xuống, vững vàng đứng ở bên người nàng, sờ sờ nàng đầu, "Tới." Chương 75, nàng không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu. Trở lại phòng học, Lê Nhân nhìn đầu ngón tay tiểu trong suốt, nó lung lay. Đã trưởng thành một chút, mà nàng năng lượng cũng trướng rất nhiều. Các bạn học, chúng ta ban lại nên đón một vị tân đồng học, đại gia vô tay hoan nên. Đế Tư nhìn đứng ở cửa ngày thứ năm tà, cũng không biết ngày thứ năm tà có hay không nhận ra chính mình. Lê nhân lười biếng tiếp tục nhìn tiểu trong suốt, nghe được lại có tân đồng học, nàng ngước mắt thấy được đi vào tới năm sinh. Một thân đơn giản lại không mất xoáy khí hưu nhàn trang, giản lược, toái toái tóc ngắn hạ. Tả nhĩ mang theo một cái màu đen khuyên hai, một đôi thủy quang doanh doanh mắt Vượng hơi hơi nhẹ trọn bạc tình khỏe môi mang theo một tia tà khí toàn thân homon chỉ số có thể so với hình người xuân dược, khóc xoáy 10 phần trang điểm phía trên là trầm tịch tinh xảo hơn mặt lúc này cặp kia màu lục đậm đôi mắt nhìn nàng hiện lên nhàn nhạt gọn sóng lại cũng đủ làm người kinh Diễm lưu chuyển ra vài tia hồ ly tinh kế cùng Mỹ sắc, ở nhìn đến nàng ánh mắt khi. Màu đỏ thắm cánh môi câu ra một mặt mê người độ cung, diễm như kiểu hoa. Hoa! Thiên A, hắn hảo xoái. Thật sự xoái A, cuộc đời này gặp qua xoái nhất. Cảm giác so mặc tiêu còn muốn xoái A. Ta cảm thấy đi, mặc tiêu là lãnh khốc cái loại này, cái này nam sinh lại có chút tà mị, hoàn toàn không phải cùng chủng loại hình. Mặt nói, ta còn là thích mặc kêu, người này thoạt nhìn thái âm tà. Thùy miểu nhìn này tiến vào nam sinh. Đôi mắt ở mặt tiêu trên người lưu chuyển, hai người bọn họ đồng thời ở một cái ban, thật sự sẽ không có cái gì vấn đề sao. Các bạn học hảo, ta kêu ngày thứ năm tả. Ngày thứ năm tả nhàn nhạt nhìn quét một vòng mọi người, ánh mắt dừng lại ở cùng Lê Nhân ngồi cùng bàn mặc tiêu trên người. Hắn khỏe miệng một câu, chỉ cần nam nhân kia không xuất hiện, còn lại người đều không tính cái gì. Mà đế tư thực kinh ngạc, bởi vì ngày thứ năm tả giống như cũng không quen biết nhà mình thiếu chủ. Nếu là nhận thức, đã sớm khiêu khích, hắn ánh mắt hơi ảm, nghe nói ngày thứ 5 tà khoảng thời gian trước mất tích, lại lần nữa xuất hiện liền tính cách đại biến. Hắn sẽ không theo thiếu chủ giống nhau mất trí nhớ đi. Thứ 5. Hắn họ thứ 5A, Tổng thống gia tộc người. Chính là, bất quá ta nghe nói A, thân phận của hắn thực xấu hổ. Các bạn học chạy nhanh im tiếng, bởi vì nghe nói ngày thứ 5 tà người này, là cái tư sinh tử. Bất quá người này sắc thật rất lợi hại, so chân chính dòng chính đều cường đại. Lê Nhân đánh ngáp một cái, ghé vào trên bàn nhảm chán nhìn đầu ngón tay vọt nhỏ, khi nào mới có thể mở ra đệ nhị dị năng A. Phốc phốc phốc. Tiểu trong suốt đột nhiên khẩn trương run lên lên, Lê Nhân có chút nghi hoặc, lại thấy được ngày thứ năm tà ngồi ở chính mình trước bàn. Cảm ơn vị đồng học này thoái vị trí. Không, không khách khí tiểu cô nương nghe này dễ nghe thanh âm lại nhìn đến này Tuấn Mị đến cực điểm người chạy nhanh thay đổi một vị trí đem chính mình vị trí nhường cho hắn hiện tại lớp học người đều đã nhìn ra người này là vì Lê Nhân mà đến gần nhất tới đồng học đều ngồi ở Lê Nhân trung quanh này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì Lê Nhân đồng học ngươi hảo ta kêu ngày thứ năm tà có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao hắn chiều Lê Nhân vươn tay mặt mày nhiều vài phần ý cười Lê Nhân không nói chuyện nhìn người này tính cách Có vài phần quen thuộc, đặc biệt giống một người. Mặc kiêu nhìn Lê Nhân không nói lời nào, cặp kia màu đen con ngươi mang theo chút sắc bén, thanh âm lánh lẫm, ai nhân không nghị cùng ngươi làm bằng hữu. Ngày thứ năm tả nhìn Mặc kiêu, Mặc kiêu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau ràn có hỏa hoa hiện lên, hai người chi ràn mùi thuốc súng thực trọng. chương 76, hắn thực hiểu biết nàng. Lê Nhân ánh mắt đen tối, ngày thứ năm tả cùng nàng nhận thức một người thật sự rất giống. Người kia bởi vì nàng đã chết hai lần, nàng vẫn luôn áy náy, lại vô pháp bồi thường. Khu khu khu, các bạn học, nên đi học. Đế tư phi thường xác định, ngày thứ năm tà thật sự không quen biết thiếu chủ, nhưng là hắn này tật xấu vẫn là không sửa, vẫn là tưởng cùng thiếu chủ đoạt nữ nhân. Ha ha, có lầm hay không? Hiện tại tổng thống gia tộc dựa vào là bọn họ đế gia, nếu là hắn chọc thiếu chủ không vui, thứ năm gia bất quá cũng là đế gia phụ thuộc gia tộc. Đổi cái tổng thống vẫn là thực dễ dàng. Chỉ là thiếu chủ vẫn luôn nói nhà bọn họ thiếu thứ 5 ra một thân tình, cho nên tạm thời bất động bọn họ. Hiện tại thiếu chủ không ở, thứ 5 ra tính thứ gì a? Hung chi một cái tư sinh tử. Ngày thứ 5 tả không có sinh khí, mà là ngồi ở lê nhân trước bàn, tiếp tục đi học. Mặc tiêu bắt lấy lê nhân tay, màu đen con ngươi có chút khẩn trương chi sắc. Lê nhân vô vô hàn tay, ngốc hắn cho rằng chính mình sẽ đối cái kia ngày thứ năm tả vươn tay sao nàng không quá thích cùng nam nhân có liên lụy trước kia nàng sinh mệnh cũng liền ba cái có tồn tại cảm nam nhân mà thôi một cái là tiêu thành một cái là lam tả một cái là cái kia bệnh tâm thần lam tả nhân nàng mà chết cho nên nàng ấy nấy cả đời hiện tại có cái này ngày thứ năm tả cũng có chút kỳ quái nàng sao có thể sẽ đi tiếp xúc hắn ước gì hắn ly chính mình xa một chút Một cái như vậy ngoan ngoán mặc kiêu là đủ rồi, những người khác đều là phiền toái. Mặc kiêu màu đen con ngươi mang theo ý cười, ai nhân quả nhiên chỉ để ý hắn một người. Đế tư vẫn luôn chú ý bên này tình huống, hiện tại nhìn đến thiếu chủ như vậy, có chút vỗ chán, xong rồi xong rồi, thiếu chủ thật sự xong rồi. Cảm giác hống hảo lê nhân so hống hảo thiếu chủ càng quan trọng a. Đến nỗi ngày thứ năm ta, ngay từ đầu cảm thấy hắn xuất hiện có chút áp lực. Không nghĩ tới hắn không quen biết chính mình, cũng không quen biết thiếu chủ. Xem ra, hắn tới mục đích cùng cảnh thần bọn họ giống nhau. Bất quá, Lê Nhân trên người rốt cuộc có cái gì bí mật. Một tiết khóa về sau, lớp học sôi trào, không có một người nữ sinh nguyện ý đi ra ngoài chơi. Này trong phòng học xoáy ca quá nhiều, thiếu xem một cái đều là tổn thất. Lê Nhân. Thùy miểu từ phía sau truyền lên một trương tờ giấy. Lê Nhân tiếp nhận, nhìn nhìn mặt trên nội dung. Nàng trong đầu xuất hiện một màn, hơi thở thoi thóp nằm ở nào đó làng trài nhỏ trên giường, một cái trong ánh mắt mang theo thuần tịnh quang mang tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Sau lại, nàng đào tim đảo phổi đối nàng cái này muội muội hảo, ngay cả chính mình thân muội muội bị nàng hại chết, nàng đều không tin là nàng làm, nàng vẫn luôn ở tìm giết hại muội muội hung thủ, chính là cái kia hung thủ lại ở chính mình trước mặt ra đuổi nàng. Cuối cùng nàng đem chính mình đẩy vào lôi khu, đem nàng bạn trai đoạn. Ha ha ha, thật là buồn cười hữu nghị. Nàng trở về hai chữ, đem tờ giấy ném cho nàng, trống đầu xem bên ngoài không chung. Ngày thứ năm tà xoay người, mắt đào hoa mang theo gận sóng, nhu nhược động lòng người, tiểu, ta có thể như vậy theo người sao? Lan, Lê Nhân lạnh lùng phun ra một chữ, quay đầu xem hắn, không biết ngươi tiếp cận ta là cái gì mục đích? Nhưng là ta nói cho người, mang theo mục đích tiếp cận ta, không ngừng mục đích không đạt được, hơn nữa có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nàng thanh âm thực lãnh, là các bạn học không có gặp qua lê nhân. Cảnh thần, thủy miểu, hàng thiên tầm, đều nghe được nàng lời nói. Ngày thứ năm tạ như là thực hiểu biết nàng dường như, giống như sớm biết rằng nàng cái này phản ứng, tạ tứ trên mặt mang theo tiếc nuối đồng học không cần như vậy không hữu hảo sao, trước sau bản quan hệ mà thôi. Trước 77, mục đích của ngươi là mặc tiêu vẫn là Lê Nhân. Lê Nhân càng xem hắn càng giống người kia, đặc biệt là này khinh phiêu phiêu ngữ khí. Nàng không hề nói tiếp, mà là đứng lên hướng tới đệ nhất tổ chức nhất bài mà đi, một chân đá vào này trường trên bàn, đồng học, đổi vị trí. Hảo, Hảo, Hảo nghe nói Lê Nhân muốn cùng chính mình đổi vị trí, nàng kích động thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Người cũng đổi. Lê Nhân chỉ chỉ nàng ngồi cùng bàn. Hảo hảo hảo, nay muội tử cũng là hưng phấn không thôi. Nam thần đôi vị trí, thật là đồng a. Mặc tiêu, chúng ta ngồi ở đây. Hảo, mặc tiêu đem thư đều cầm lại đây. Hai người liền thay đổi vị trí. Lê nhân thật là thực chán ghét phiền thoái, đặc biệt là ngày thứ năm tả, như vậy giống lam tả. Đời trước bởi vì nàng chết là đủ rồi, hiện tại không nghĩ lại thiếu ai. Ân, coi như nàng sợ hay đi. Đế tư lại lần nữa tiến vào thời điểm, thấy được ngồi ở hàng phía trước thiếu chủ. Nếu là người khác đổi vị trí, hắn khả năng sẽ giáo huấn một chút, nhưng là hai người kia. Hắn vẫn là làm bộ không thấy được thì tốt rồi. Đi học kết thúc, Lê Nhân cùng Mạc Kiêu trở về nhà. Chính là ở trên đường lại gặp gỡ ngăn lại nàng người, Thủy Miểu đã không có kêu cao ngạo bộ dáng, Nàng vánh mắt có chút từng đỏ, Lê Nhân, ngươi vì cái gì không muốn cùng ta làm bằng hữu. Lê Nhân có chút nhíu mày, này tiểu cô nương dây dưa không xong. Lê Nhân, ta thừa nhận, ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi là bởi vì gia tộc, bọn họ nói ngươi trên người có bí mật, làm ta tiếp cận ngươi, nhưng là không có hại ngươi ý tứ, chính là sau lại ta nghe nói ngươi chuyện xưa, ta cảm thấy ngươi không phải người xấu, ta lần đầu tiên cùng người ta nói tưởng cùng nàng làm bằng hữu, nàng lại không đồng ý. Ngươi cùng ta làm bằng hữu sẽ như thế nào? Ta thật sự sẽ không hại ngươi. Nói xong sao? Lê Nhân nhìn nàng sắp khóc dường như bộ dáng, có chút phiền lòng, nói xong liền đi. Ngươi! Ngươi vì cái gì không cùng ta làm bằng hữu? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Ngươi! Lê Nhân dẫn đầu đi ở phía trước, Mặc Tiêu tính toán đuổi kịp, lại thấy Thủy Miểu đột nhiên quỳ trước mặt hắn, thiếu chủ. Mặc Tiêu một đốn, quay đầu xem nàng. Thiếu chủ, ta thật sự không ác ý. Nga. Mặc tiêu bước nhanh đuổi theo, cũng không có để ý tới thủy miểu. Tấm tắc, thật là đáng thương. Ngày thứ năm tả dựa vào thụ bên, hướng tới nàng đã đi tới, khơi màu nàng cảm vẫn là giống nhau như vậy đáng thương à. Cút ngay. Nàng một nghiêng đầu đứng lên. Ngày thứ năm tả lại một cái bàn tay phiến ở nàng trên mặt, lực đạo to lớn, thủy miểu thẳng tắp quăng ngã lên, đánh vào trên đại thụ. Nàng phun ra một búng máu, che lại ngực nhìn ngày thứ năm tả. Hiện tại đế gia từ bỏ ngươi thủy ra, ngươi cho rằng ngươi còn có tư bản cùng buồn điện hạ nói cái này tự. Ngày thứ năm tà, ngươi làm gì? Hàn thiên tầm vọt lại đây, nhìn bị thương như vậy trọng thủy miểu, đem nàng đỡ lên. Thủy miểu ném ra hàn tay, không cần ngươi quảng. Nàng trong miệng đều là huyết, bước đi tập tên hướng tới cửa trường đi đến. Hàn thiên tầm giận dữ hỏi nói, ngày thứ năm tà, ngươi vì cái gì múc nước miểu, ngươi còn tính cái gì nam nhân? Hàng thiên tầm, Ha ha! Ngày thứ năm tà khinh thường nhìn hắn, xoay người rời đi. Mà hắn mới vừa đi hai bước, liền nhìn đến cảnh thần đứng ở cách đó không xa, hắn cặp kia con ngươi bình đạm như nước. Cảnh thần! Các ngươi thật đúng là mau. Cảnh thần cười lạnh một tiếng, ngày thứ năm tà, mục đích của ngươi là mặc tiêu là vẫn là lê nhân. Hắn lười biếng đến cực điểm, mục đích của ta a, ta chính mình cũng không biết đâu. Lê nhân là của ta. Cảnh thân lệnh lùng cảnh cáo hắn, ngươi đến rõ ràng chính mình thân phận. Chương 78, ta người, ta chính mình sẽ giáo. Ngày thứ năm ta khinh thường cười, rời đi trường học. Cảnh thân ánh mắt hơi ảm, nhìn này hoàng hôn từ từ chiếu vào sân thể rục thượng. Bình tĩnh hết thảy, sắp không bình tĩnh. Lê Nhân thật sự chỉ nghĩ là một cái hoa quý thiếu nữ, mỗi ngày đi học hạ học, cùng mặc tiêu tâm sự nhân sinh, ngẫu nhiên hai người ra. Đi ăn một bữa cơm, Cái gì cũng không cần lo lắng. Chính là này phá sự chính là nhiều, nàng tưởng vô ưu vô lự, phiền toái lại luôn là tới tìm nàng. Ngươi nói bọn họ đối ta rốt cuộc là cái gì mục đích? Lê Nhân ngồi ở trên nóc nhà, nhìn bên người mặc tiêu Ai Nhân lớn lên đẹp. Phúc ha ha. Lê Nhân lún đồng tiền như hoa, cũng chỉ có mặc tiêu cho là như vậy. Không, ta chưa bao giờ gặp qua giống ai Nhân giống nhau hoàn mỹ nữ tử. Có thể nói, lòng ta cực rồi ta. Lê Nhân vô vô bờ vai của hắn đứng lên. Ra đi thư phòng xử lý sự tình, người tiếp tục ngồi. Ân. Mặc kêu nhìn nàng rời đi, ánh mắt đen tối. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài, hiện tại đến đi tìm đế tư thương lượng một chút sự tình. Ngày kế đi đi học thời điểm, Lê Nhân phát hiện thủy miểu không có tới, bất quá cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Bởi vì nàng thật sự quá mệt nhọc, gần nhất đều ở xử lý Lam diễm sự, thiếu tiền là một chuyện còn có càng nhiều phiên toái. Sự tình, so nàng tưởng tượng còn muốn phiên toái. Thì như, Lam Diễm cổ phần đều bị kẻ thần bí cấp thu mua. trừ bỏ quý lăng nhóm người này người, Lam Diễm hết thể đều đổi chủ, ở bất chi bất giác chung, nàng hai bàn tay trắng. Mặc tiêu nhìn ghé vào trên bàn ngủ Lê Nhân, trong lòng có chút thương tiếc. Á Nhân thật sự hào vất vả. Liên ở hắn chuyên tâm nhìn Lê Nhân thời điểm. Một cái ám khí triệu bọn họ cái này phương hướng bay lại đây, mục tiêu là Lê Nhân.